Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 747 đại điêu vương chỉ thấy một tên người mặt xanh sắc áo đầm. Mặt lộ vẻ xanh sắc cái khăn che mặt. Tay cầm một thanh ngũ phẩm trường kiếm. Đang cùng một con mạnh mẽ phong thuộc tính ma thú cấp 6. Cổ phong đại điêu tiến hành chiến đấu. Đầu kia ma thú cấp 6 cổ phong đại điêu thực lực rất mạnh. To lớn phe cánh hung hăng vỗ gian. Mang theo khổng lồ cổ phong. Lưỡng đảo Long Quyển trực tiếp hướng về phía xanh sắc áo đầm Mỹ nữ cuồn cuộn cuốn tới quy lực thập phần cường đại. Phong kiếm chém chỉ nghe nữ tử một tiếng quát nhẹ trường kiếm trong tay nhất thời kéo ra một cách đẹp đẽ kiếm hoa. Ngay sau đó, một đảo do Phong thuộc tính linh khí thật sự hội tụ mà thành lưới kiếm. Hung hăng hướng đầu kia ma thú cấp 6. Cổ phong đại điêu chém tới. Lưới kiếm cắt ngang lưỡng đảo cử đại Long Quyển trực tiếp đem Long Quyển từ trung gian chém tán. Ngay sau đó, lưới kiếm hung hăng hướng cổ phong đại điêu ma thú cắt tới. Thô, cổ phong đại điêu ngựa đầu phát ra một tiếng liệu lượng chói tai kêu to. Một đôi to lớn phè cánh đem trọn thân thể cũng trong nháy mắt bọc lên quanh thân trong nháy mắt phong thuộc tính linh khí hội tụ. Linh khí khôi giáp phơi bày ra. Ma thú này. Lại biết sử dụng linh khí khôi giáp lâm viêm nhất thời cả kinh. Linh khí khôi giáp mặc dù là linh tông cường giả bảng hiểu tuyệt kỹ. Nhưng là yêu ma thú bên trong. Biết sử dụng linh khí khôi giáp ma thú cấp 6. Vậy tuyệt đối không nhiều. Đầu này ma thú cấp 6 cổ phong đại điêu. Dễ như chở bàn tay liền thi triển ra linh khí khôi giáp. Cả kinh nói rõ nó mạnh mẽ. Hoành nhất thời, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Xanh sắc quần dài Mỹ nữ lưới kiếm hung hăng chém vào cổ phong đại điêu linh khí khôi giáp trên. Kia nhìn như mạnh mẽ một đòn. Lại hoàn Mỹ bị cổ phong đại điêu linh khí khôi giáp cho ngăn cản làm sao có thể nữ tử nhìn thấy một màn này. Rõ ràng hơi sưởng sờ. Nàng không nghĩ tới đầu này cổ phong đại điêu thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Thô. Chặn nữ tử mạnh mẽ chém một cây sau. Cổ phong đại điêu một tiếng kêu to. Hai cái to lớn phè cánh hung hăng dung một cái. Trong thiên địa cuồng phong hô khiếu, phong vân biến ảo. Không được, linh mẫn kỹ năng. Lâm viêm sắc mặt trầm xuống, loại này sóng linh khí, Hiển nhiên là thi triển linh khí mới có phản ứng. Hơn nữa, có thể dẫn động trong thiên địa tự nhiên linh khí, để cho phong vân biến ảo linh khí. Cấp bậc thấp nhất. Cũng là địa giai linh kỹ Ngu xuẩn nhân loại Lại vọng tưởng chém chết tung tung Hôm nay liền đòi mạng ngươi Cổ phong đại điêu vào giờ khắc này Miệng phun tiếng người Nhọn ánh mắt gắt gao đưa mắt nhìn Ở đó xanh xanh sắc áo quần Trên người cô gái Lâm viêm cảm giác thực lực Đầu này cổ phong đại điêu ít nhất Khang so với nhân loại lộc tinh linh Tông cường giả Mà người đàn bà kia là rõ ràng Muốn yếu một ít Chỉ là một gã tứ tinh linh tông cường giả. Hắn quả thực không hiểu tại sao vị mỹ nữ này sẽ như thế xung động lại dám tới khiêu chiến đầu này mạnh mẽ ma thú. Quả nhiên là ứng nghiệm câu chia ngực đại ngốc Nghích lời nói. Muốn giết ta. Ngươi còn kém quá xa. Đại Điêu Vương. Chỉ cần hôm nay ngươi đưa ngươi mà hạt dao ra. Ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Áo xanh quần dài nữ tử nhìn cổ phong đại điêu, lạnh lùng nói. Nàng lần này tới nơi này, là vì lấy được cổ phong đại điêu phi hành ma thú ma hạch. Hừ, chính là tứ kinh linh tông nhân loại, lại còn muốn tông ma hạch, ta xem ngươi là sống được không nhìn được. Nghe áo xanh quần dài nữ tử lời nói, lâm viêm hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới cô gái này lại là muốn đánh cổ phong đại điêu ma thú ma hạc chú ý ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 748 địa sai linh kỹ tỷ đấu bất quá cũng bình thường. Nếu như không phải là bởi vì muốn lấy được lấy thứ gì lời nói nhân loại cường giả. Lại làm sao có thể sẽ tùy tiện dẫn đến mạnh mẽ yêu ma thú đây nhưng mà. Như vậy thực lực khác xa trên lịch. Nếu là không điểm tuyệt chiêu. Sợ rằng rất khó thành công Phải biết cổ phong đại điêu Nhưng là đại điêu loài ma thú bên trong vương Xưa nay có đại điêu vương danh xưng là Thực lực có thể là tất cả đại điêu loài yêu ma thú bên trong Mạnh nhất tồn tại Tiềm lực cũng là phi thường to lớn Nếu là cơ duyên đủ Tu luyện đủ trăm chỉ lời nói Tấn thăng đến thất sai Địch nổi nhân loại linh tôn cấp cường giả Cũng không phải là cái gì việc khó Ngươi nếu là mình giao ra, ta lập tức liền rời đi. Áo xanh quần dài nữ tử nhìn cổ phong đại điêu vương. Vẻ mặt thành thật nói. Nếu ngươi cố ý phản kháng lời nói. Hôm nay, ta cũng chỉ có thể giết ngươi lấy ma hạch. Ha ha ha. cuồng nhân loại ngông cuồng trước tiếp ta một chiêu rồi hãy nói. Nghe áo xanh quần dài nữ tử lời nói. Ma thú cổ phong đại điêu nhất thời cười lớn một tiếng. Một thân phong thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động. Phong phân biến đổi trong nháy mắt. Trung quanh phong thuộc tính linh khí cũng ở đây đồng thời hướng ma thú cụ phong đại điêu hội tụ tới. Một đảo do ma thú thi triển ra địa dai linh khí đang ở cấp tốc nổi lên. Thật là mạnh sóng linh khí. Mỹ nữ này có thể tiếp được sao lâm viên cảm nhận được ma thú cụ phong đại điêu quanh thân càng phát ra hùng hậu linh khí. Sắc mặt có chút điểm ngưng trọng. Ma thú thi triển linh kỹ, hắn còn chưa từng thấy qua. Hôm nay, vừa vặn khai mở nhãn giới. Linh khí khôi giáp. Chỉ nghe áo xanh quần dài nữ tử một tiếng quát nhẹ. Lúc này thi triển ra linh tông cường giả bảng hiểu kỹ năng. Linh khí khôi giáp. Xanh sắc linh khí khôi giáp. Đem áo xanh quần dài nữ tử toàn thân bốn cái vị trí cho phòng ngự ngăn cản theo thứ tự là hai tay. Hai chân trước ngực cùng nơi bả vai. Phong huyền quyết một say ghế tiếp, áo xanh quần dài nữ tử khí tức toàn thân. Cũng trong nháy mắt tăng lên lên mà cùng lúc đó, ma thú Cổ Phong Đại Điều linh khí cũng đã vào sở khắc này ngưng luyện hoàn thành. Từng đạo to lớn cuồng long huyền ở ma thú Cổ Phong Đại Điều quanh thân xoay tròn tạo thành, khí thế thập phần hung. Nhân loại ta sẽ dùng nhân loại các ngươi sáng tạo địa dai linh ký tới đánh bãi ngươi cuồng phong loạn múa. cổ phong đại điêu miệng nói tiếng người, một tiếng quát lên. Mấy đảo cuồng phong long quyển. Đột nhiên thuấn di phổ thông xuất hiện ở áo xanh quần dài nữ tử quanh thân. Đem đoàn đoàn bao vây lên thật là tinh diệu linh ký. Nhìn thấy ma thú cụ phong đại điêu thi triển ra linh ký, lâm viêm hơi vinh hãi. Đây tuyệt đối là một đảo địa dài Linh Ký không thể nghi ngờ, hơn nữa thập phân tinh diệu. Mới vừa rồi Linh Ký đang thi triển trong nháy mắt, xuất hiện thuẫn gian di động. Một cái nháy mắt. Mấy đảo mạnh mẽ bão cũng đã đem kia Linh công cường giả Mỹ nữ cho đoàn đoàn bao vây lên rầm rầm vù vù. Cụ Phong Long huyền truyền lại ra cuồng bảo Phong Thanh để cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Mấy đảo Long Quyển ở đem Mỹ nữ linh tông cường giả cho bao vây lại sau, lập tức hướng nữ tử kẹp phong đi. Nữ tử toàn thân linh khí khôi giáp phòng ngự, lại tăng thêm linh khí bình trướng. Đồng thời trường kiếm trong tay vơ múa kiếm hoa kéo ra, oanh. Trong nháy mắt, nữ tử toàn thân phong thuộc tính linh khí cuồng phóng. Tứ kinh linh tông toàn bộ lực lượng. Cũng vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra phong chi cực. Phong sát kiếm một giây ghế tiếp. Chỉ nghe thấy nữ tử một tiếng quát lên. Vô số phong thuộc tính linh khí trường kiếm, vô căn cứ ngưng tủ mà ra. Trong nháy mắt, hung hăng hướng về phía ma thú cụ phong đại điêu đâm tới. Nhưng trường kiếm kia đâm vào long huyển bên trong trong nháy mắt liền bị nát bấy. Hắn đảo này sát chiêu. Ở ma thú cụ phong đại điêu thật sự thi chuyển ra địa dai linh khí trước mặt. Đơn giản là không chịu nổi một kích. Cái gì nhìn thấy mình chiêu thức ở cổ phong đại điêu địa sai linh khí trước mặt thật không ngờ không chịu nổi. Nữ tử trên mặt lộ ra một vệt khó tin thần sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới công kích mình, lại như vậy yếu ớt. Toàn bộ phong thuộc tính linh khí trường kiếm cũng vào giờ khắc này bị bão cho nát bấy. Nhưng nữ tử cũng không có liền từ bỏ như vậy. Nàng lật tay vũ kiếm. Đồng dạng là một đảo địa giai linh ký thi triển ra một kiếm phá thiên. Thập phân ngang ngược tên. Từ Mỹ nữ kia mang theo nhất đỉnh uy nghiêm dưới môi đỏ mỏng. Thở ra ngay sau đó. Một đảo to lớn lưới kiếm lại từ cuồng long kia gió cuốn chính giữa xuyên thứ xa kinh người uy lực. Để cho người cảm thấy sợ hãi. địa sai linh ký cùng địa sai linh ký đụng nhau sao có chút ý tứ. Lâm viêm nhìn thấy người đàn bà kia cường giả cũng thi triển ra cũng thi triển ra điện sai linh kỹ, không khỏi cười cười. Hắn giờ phút này hoàn toàn chính là trôi lơ lượng ở giữa không chung xem cuộc vui, giết thời gian. Mặc dù hắn đã nhìn ra giữa hai người ai có thể đạt được thắng lợi. Nhưng chính là muốn nhìn một chút. Dưới tình huống này, kia linh tông cường giả nữ tử. Vẫn có thể giấy rùa như thế nào anh? Một kiếm phá thiên. Địa dai linh kỹ, xuyên thấu cuồng phong long quyển trong nháy mắt, ở nữ tử một tay thao khống bên dưới, nhất thời tắt ngang đi ra ngoài, kia từng đảo lực lượng phun trào thanh âm truyền khắp không chung. Cùng lúc đó bị tắt ngang cuồng phong long quyển cũng đang đổ nát, nhưng nữ tử thực lực rõ ràng không bằng ma thú cù phong đại điêu. Nàng mặc dù thi triển cũng là địa giai linh kỹ, có thể quy lực cũng không như cổ phong đại điêu địa giai linh kỹ Hai người đụng nhau, nữ tử hơi chiêm hạ phong Còn dư lại cuối cùng một đảo cuồng phong long quyển, lấy cực nhanh tốc độ đem linh tông nữ tử cho tịch cuốn vào Văn lúc, lâm viêm cũng cảm giác được, linh tông cường giả nữ tử khí tức trong nháy mắt hạ xuống Nàng một thân linh khí khôi giáp, cũng không có chi chống bao lâu Liền hoàn toàn mát bấy Phóc Không bao lâu Nữ tử trong miệng bạo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch Cả người cũng ở đây đồng thời Vô lực hướng phía dưới rơi xuống đi Ngu xuẩn nhân loại Lại vọng tưởng chiến thắng tung Tông cách này thì đưa ngươi xuống địa ngục đi Ma thú cụ phong đại điêu Nhìn đá người bị thương nặng nữ tử Cười lạnh một tiếng Một đôi cánh phồng lồ vơ múa lên Dầm sầm dầm Hưu hưu hưu Nhất thời, một đảo cuồng phong phun trào thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, vô số cuồng. Phong ngưng tụ ra lưới đao hung hăng hướng về phía nữ tử bạo nổ bắn đi. Những thứ kia lưới đao phá toái hư không truyền ra từng đạo tiếng xé gió. Lâm viêm nhìn một màn trước mắt này, không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này xuất hiện kết quả cùng hắn trong tương tượng thật là như ra vừa rút lui. Tên này Linh Tông Cường giả nữ tử, căn không phải là đầu này ma thú cấp 6, cổ phong đại điêu đối thủ. Lúc này, Linh Tông Cường giả nữ tử đối mặt cổ phong đại điêu phá phong đao nhận công dịch, đã hoàn toàn bó tay toàn tập. Nàng một thân linh chí đã tiêu hao hầu như không còn toàn thân cũng thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế Ăn hết mình xuống đan dược chữa thương khôi phục cũng đã không kịp. Ta liền phải chết ở chỗ này sao đối mặt cổ phong đại điêu công gích Mỹ nữ cường giả chầm rãi nhắm hai mắt lại. Oanh! Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo hỏa diễm phun trào thanh âm truyền ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 749 mở ra ngàn tầng bảo tháp 40 tầng nữ tử mở hai mắt ra. Đã nhìn thấy trước mặt mình, đột nhiên xuất hiện một đảo hùng hậu hỏa diễm linh khí bình trướng. Ngọn lửa kia bình chứng đem cổ phong đại điêu mạnh mẽ công kích toàn bộ cho ngăn cản hơn nữa cực kỳ dễ dàng Mỹ nữ Liện tử bỏ như vậy Không cảm thấy đáng tiếc sao ngay sau đó Lâm viêm thân hình giống như thuấn di phổ thông xuất hiện ở Mỹ nữ cường giả trước mặt Người là nữ tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đem kia đối chính mình công kích trí mạng ngăn cản tới lâm viêm Trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc chi sắc Người qua đường mà thôi Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói đầu này ma thú cấp 6 Cổ phong đại điêu Ta liền thay ngươi giải quyết Tiếng nói vừa dứt Lâm Viêm thân hình bạo nổ cướp mà ra Chân hắn đạp hư không thân pháp di động Bán nguyệt tàn ảnh Nhanh như thiểm điện Thật là nhanh chóng độ Nhìn thấy Lâm Viêm trong nháy mắt liền xuất hiện ở ma thú cấp 6 Cổ phong đại điêu trước mặt Mỹ nữ cường giả trên mặt đẹp Nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Ngay sau đó, Lâm Viêm giơ tay phải lên, Năm ngón tay trương khai. Oanh! Một đoàn ba loại thiên hỏa hỗn hợp hỏa diễm nhảy nhảy ra. Không gian xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt lên trong không khí lượng nước Cũng vào thời khắc này bị bốc hơi. Thật là mạnh hỏa diễm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên hỏa nhìn thấy Lâm Viêm trong tay thao khống hỏa diễm. Mỹ nữ cường giả trên mặt. Lần nữa lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Nàng phát hiện cái này nhỏ hơn mình như vậy mấy tuổi cường giả lại có so với chính mình mạnh hơn lực lượng. Tiểu tử, ngươi lại là ai lại dám theo ta đối nghịch Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lâm viêm cổ phong đại điêu một đôi hoang đãi đến địch ý nhìn lâm viêm. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể sẽ chết ở trên tay ta. Lâm viêm nhìn cổ phong đại điêu cười lạnh nói. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngưỡng. Nghe lâm viêm lời nói. Cổ phong đại điêu nhất thời giận dữ. Bằng ngươi tứ tinh linh tông lực lượng. Ngươi có thể làm gì giết ngươi. Xoa xoa có thừa, oanh. Lâm viêm lời nói vừa dứt một cổ trích nhiệt hỏa diễm từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, khí cổ biến hóa, hỏa diễm tù lung. Một giây ghế tiếp. Vậy từ lâm viêm trong cơ thể mãnh liệt mà ra hỏa diễm trong nháy mắt liền tạo thành một đảo lồng giam. Lồng giam đem cụ phong đại điêu gắt gao giam cầm ở bên trong. Hoàn toàn phong tỏa lên cụ phong đại điêu rõ ràng cảm thấy vẻ sợ hãi. Đối mặt hủy thiên diệt địa thiên hỏa. Cho dù là ma thú cấp 6 nó cũng không dám nói có thể 100% phá vỡ. Đây chính là tin đồn chính giữa thiên hỏa sao tiểu tử, ngươi thật có điểm không giống nhau. Cổ phong đại điêu nhìn lâm viêm, cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, coi như là thiên hỏa, tông thực lực cũng ở đây ngươi trên. Hôm nay tông ngay cả ngươi cái ý nghĩ này anh hùng cứu mỹ nhân ra hỏa đồng thời cho thu thập, oanh, dứt lời cổ phong đại điêu toàn thân phun trào ra một cổ hùng hậu phong thuộc tính linh khí. Nó định muốn sử dụng phong thuộc tính linh khí đem lâm viêm hỏa diễm tù lung cho tránh thoát cứng ép nát bấy Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào thúc sụp trong cơ thể mình phong thuộc tính linh khí Cũng không cách nào đem lâm viêm hỏa diễm tù lung cho phá Không muốn uổng phí hết khí lực Ngươi công dịch là không có dùng Nhìn thấy cổ phong đại điêu cử động Lâm viêm cười khẩy Nói Ta thiên hỏa lồng giam Há là ngươi có thể đổ phá vỡ thật tốt Nganh đón ngươi tử vong đi Oanh Lâm viêm một tay nắm chặt. Hỏa diễm tù lung trong nháy mắt teo lại thiên hỏa cũng vào giờ khắc này điên cuồng thiêu đốt. Dán chặt ở cổ phong đại điêu trên người. thu Cổ phong đại điêu văn thời gian phát ra một đảo thống khổ tiếng kêu to thanh âm. Toàn thân nó cũng vào giờ khắc này bị thiên hỏa cho thiêu hủy lên cho dù là linh khí khôi giáp. Cũng không cách nào phòng ngự thiên hỏa hủy diệt. Thô. Cổ phong đại điêu dịch liệt giấy rùa trong cơ thể phong thuộc tính linh khí không ngừng phun trào. Nhưng cho dù là hắn đem phong thuộc tính linh khí thôi phát đến mức tận cùng. Cũng không cách nào đem trên người mình thiên hỏa cho tiêu trừ. Thiên hỏa dán vào cổ phong đại điêu trên người, không đem cổ phong đại điêu đốt chết, không chịu bỏ qua như thế. Thật là mạnh. Mỹ nữ cường giả nhìn lâm viêm một chiêu liền đồng phục chính mình toàn lực đều không cách nào chống lại ma thú cấp 6. Cổ phong đại điêu. Mặt đầy đẹp đẽ trên khuôn mặt, hiện ra khó mà miêu tả khiếp sợ chi sắc. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, lâm viêm thực lực thật không ngờ mạnh. Oanh! Ngay sau đó, liền nghe một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Lâm viêm thành công diệt cổ phong đại điêu. Kenh! Chúc mừng tháp chủ đạt tới ngàn tầng bảo tháp 40 tầng mở ra điều kiện. Có hay không lập tức mở ra cũng cũng ngay lúc đó. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng đảo, lập tức mở ra. Kenh! Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 40 tầng, lục cấp luyện ma chi tháp. Lục cấp luyện ma chi tháp có thể luyện hóa toàn bộ ma thú cấp 6. Kenh! Kiểm tra đến tháp chủ thành công đánh chết một con ma thú cấp 6. Cổ phong đại điêu. Có hay không lập tức luyện hóa vừa. Khen. Ma thú cấp 6 cổ phong đại điêu tinh luyện bên trong. Tân bảo tháp mới tinh tinh luyện năng lực. Tốc độ nhanh hơn, năng lực càng phát ra cường đại. Khen. Ma thú cấp 6 cổ phong đại điêu tinh luyện thành công. Chúc mừng tháp chủ đạt được lục sai phong thuộc tính ma hạch một quả cổ phong đại điêu phe cánh một bộ, điêu móng một bộ. Không tới 3 giây chung, Lâm Viêm liền đem một con ma thú cấp 6 cho hoàn toàn luyện hóa. Hắn thành công đạt được một quả lục sai ma hạch có giá trị không nhỏ. Đồng thời còn có phe cánh cùng cổ phong đại điêu móng, oanh. Ngay sau đó, Lý Phong tùy ý vung tay lên, trực tiếp đem kia ma thú cấp 6. Cổ phong đại điêu thi thể cho thiêu hủy thành hư vô. Ai? Vân vân. Còn không có lấy ma hạt đây ngươi thế nào cho hủy nhìn thấy lâm viêm lại trực tiếp đem ma thú cấp 6. Cổ phong đại điêu thi thể cho đốt diệt thành hư vô. Mỹ nữ lúc này gấp thân hình động một cái đi tới lâm viêm bên người. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Lấy ma hạt ngươi muốn không nói nhảm. Nếu như ta không phải vì lục dai phong thuộc tính ma hạch Ta sẽ tới mão hiểm chém chết đầu ma thú này sao Mỹ nữ nhất thời cho Lâm Viêm một cái liếc mắt Nói Bất quá mới vừa rồi cảm ơn ngươi Không khách khí anh hùng cứu Mỹ nhân sự tình ta thường xuyên làm ngươi nhưng mà một vị trong đó người may mắn mà thôi Lâm Viêm tử tốn nói Cắt tự luyến cuồng Nghe Lâm Viêm lời nói Mỹ nữ nhất thời biếu môi một cái, hỏi không thỉnh giáo đại danh ta gọi là Trần Vận. Trần Vận không tệ tên. Nghe Trần Vận lời nói, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười. Ngươi thì sao ta đã tự giới thiệu mình? Ngươi cũng hẳn nói cho ta biết tên ngươi chứ nhìn thấy Lâm Viêm nhưng mà cười cười. Cũng không có nói tên mình. Trần Vận thoáng cái gấp. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 750 trần vận. Đi phong chi rừng sâu nơi lâm viêm nhìn lên trước mặt đại mỹ nữ. Trần vận. Ước chừng hai mươi mấy tuổi dáng vẻ. Ở cái tuổi này cũng đã đạt tới tứ tinh linh tông đủ để chứng minh vị mỹ nữ này thiên phú thập phân mạnh mẽ. Hừ, ngươi không nói thì không nói, có cái gì không nổi. Nhìn thấy Lâm Viêm mặt đầy tự cho mình thanh cao bộ ráng trần vận rên lên một tiếng thở phì phò dáng vẻ Mặc dù Lâm Viêm đã cứu nàng một mạng, nàng cũng vô cùng cảm kích Lâm Viêm Nhưng là nàng lại giờ phút này Lâm Viêm vô cùng không ra Ngươi có thể đi Gió này chi trong sừng Có thể là vô cùng nguy hiểm Không thích hợp như ngươi vậy một cô bé đi vào chơi đùa Lâm Viêm đảo Tiểu cô nương đi vào chơi đùa ngươi nói là ai đó nghe Lâm Viêm lời nói trần phận nhất thời tựu bất mãn. Nàng mặt đầy thở phì phò nhìn Lâm Viêm. Nói. Ta có thể lớn hơn ngươi nhiều. Hơn nữa ta đi vào không phải là chơi đùa. Ta biết ngươi không phải là đi vào chơi đùa. Ta mới vừa rồi chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng chỗ này quả thật không thích hợp ngươi. Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Ngươi. Trần vẫn nhất thời cứng họng cảm giác mình bị đùa mẫn như thế nội tâm vô cùng bất mãn. Được, ta nên đi, không muốn yêu ta, mặc dù ta đã cứu ngươi một mạng. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người hướng phong chi rừng sâu nơi bay đi. Tự luyến cuồng ai sẽ yêu ngươi Trần vẫn nghe Lâm Viêm lời nói, lúc này tự bất mãn. Nhưng nhìn Lâm Viêm bay đi phương hướng. Lại đúng là mình muốn đi sâu vào địa phương. Trong lòng sinh ra một vệt hiếu kỳ Lâm viêm đi vào làm gì ngay sau đó Nàng cũng là theo chân bay vào đi Phong chi rừng sâu nơi khu vực hơn đậm đà phong thuộc tính linh khí Giống vậy cũng càng thêm nguy hiểm Càng hướng phong chi rừng sâu nơi tiến vào càng là có thể cảm nhận được cuồng phong kia lực lượng Tới bây giờ, lâm viêm đã không thể không sử dụng hỏa thuộc tính linh khí đem quanh thân hoàn toàn bao vây lại Bởi vì cuồng phong kia mang theo tê liệt lực đo. Sơ ý một chút, liền rất có thể bị cuồng. Phong gây thương tích. Ồ, đột nhiên. Lâm Viêm nhận ra được trần vận với tài chính mình phía sau. Hơn nữa cưới gió mà đi. Tốc độ cực nhanh. Ở trong cuồng phong. Đó chính là nàng ưu thế. thập phân dễ dàng. Lại còn theo dịp. Cô em này đến cũng muốn làm gì Lâm Viêm trong lòng dâng lên một vệt nghi hoặc Đầu nhìn kia ngự theo gió mà đến. Tốc độ cực nhanh Trần Vận. Trần Vận bay đến Lâm Viêm trước mặt. Nhìn Lâm Viêm. Hỏi ngươi tại sao không đi nhìn ta làm gì ta muốn hỏi ngươi. Đi theo ta cái gì Lâm Viêm nhìn Trần Vận. Hỏi. Đi theo ngươi ai đi theo ngươi ta cũng vậy phải đi phong chi rừng sâu nơi khu vực. Trần Vận vẻ mặt thành thật nói, thật sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tìm phong thuộc tính ma hạc phải thì thế nào có quan hệ gì tới ngươi Trần Vận đảo? Đương nhiên là có quan hệ, nếu như ta đã nói với ngươi ta có phong thuộc tính ma hạc đâu rồi, lục sai. Lâm Viêm đảo, ngươi có lục sai phong thuộc tính ma hạc nghe Lâm Viêm lời nói, Trần Vận nhất thời xứng sờ. Ánh mắt chính giữa lộ ra một vẻ kinh hỷ nhìn lâm viêm. Hỏi ngươi thật có lục sai phong thuộc tính ma hạt dĩ nhiên. Bất quá ngươi được nói cho ta biết. Ngươi nắm lục sai phong thuộc tính ma hạt làm gì lâm viêm nhìn Trần Vận. Hỏi hơn nữa. Coi như là ta có. Ngươi lại có thể cầm thứ gì đi ra theo ta đổi đây hắn cũng sẽ không làm gì thua thiệt mua bán. Mới vừa xuất thủ cứu giúp Trần Vận đã là đại phát thiện tâm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 751 cùng mũi tử nói sao dịch ta yêu cầu một quả lục sai ma hạt tới chế tạo vũ khí. Nếu như ngươi thật có lời nói, ta nguyện ý dùng cùng đồng giá trị đồ vật với ngươi trao đổi. Nghe Lâm Viêm lời nói, Trần Vận vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm nói. Cùng đồng giá trị đồ vật ngươi có thể có vật gì theo ta trao đổi Lâm Viêm nghe vậy. Hơi có chút hiếu kỳ nhìn Trần Vận hỏi. Cô gái này người mặc đồng phục thập phân đắt tiền toàn thân cũng lộ ra quý tộc khí tức. Nói không chừng thật là có bảo bối gì cho nên, Lâm Viêm vẫn ôm kỳ vọng. Ngươi trước cho ta xem nhìn, ngươi phong thuộc tính ma hạc lại nói, hơn nữa còn muốn lục sai. Trần Vận Đạo, đấu. Lâm Viêm gật đầu một cái. Sau đó đem chính mình mới vừa rồi từ ma thú cấp 6. Cổ phong đại điêu trên người lấy được một quả lục sai ma hạt cho xuất ra xem đi. Lâm viêm thoải mái đem cái viên này lục sai ma hạt biểu diễn ở trần vận trước mặt. Trần vận định thần nhìn lại. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. chân mày đột nhiên nhíu chặt lên ngay sau đó. Nàng nhanh chóng đưa tay hướng lâm viêm trong tay ma hạt bắt đi. Lâm viêm sớm có phòng bị. Đem lục sai phong thuộc tính ma hạt cho thu lại. Ném vào chính mình không gian bảo tháp chính giữa Ngươi làm gì muốn cướp sao Lâm Viêm mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Vận Nói Không nghĩ tới nhìn ngươi toán tú lịch sự dáng sấp đẹp luôn mỹ ương Lại muốn đồng thủ trực tiếp cướp đoạt Ngươi Nghe Lâm Viêm lời nói Trần Vận khí sắc mặt thoáng cách liền khí đỏ Nàng tức giận nhìn Lâm Viêm nói Này cái lục sai ma hạch Rõ ràng là mới vừa tử ma thú trong cơ thể lấy ra Hơn nữa, ma hạch chính giữa, chứa mạnh mẽ phong thuộc tính lực lượng, không nghi ngờ chút nào Này cách lục sai ma hạch, nhất định là mới vừa rồi cơn lúc kia đại điêu trong cơ thể lấy ra Không nghĩ tới tay ngươi chân như thế này mà nhanh, này cách ma hạch, ta cũng có một nửa phần Ngạch, nghe Trần Vận lời nói, lâm viêm hơi sưởng sờ Không nghĩ tới cô em này thật không ngờ khôn khéo, này cũng bị phát hiện Do khan khục Đừng quên không có ta lời nói Ngươi bây giờ có thể đã chết Lâm viêm lúc tục tặng hắn một cái Nhìn Trần vẫn nói Coi như ngươi không báo đạt đến ta ăn cứu mạng Ma hạt cũng hầu như nên thuộc về ta đi ngươi Trần vẫn nghe vậy Nhất thời cứng họng Mặt nói với lâm viêm tử Hắn không có chút nào phản bác lực Được này cách ma hạt coi như là ngươi ta nguyện ý dùng một quả ngũ phẩm đan dược với ngươi trao đổi. Trần Vận nhìn Lâm Viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Như thế nào đây ngũ phẩm nghe Trần Vận lời nói. Lâm Viêm nhất thời khinh thường cười một tiếng. Nhìn Trần Vận nói. Chính là ngũ phẩm đan dược. Ngươi cũng muốn từ trong tay của ta đổi đi này cách lục sai phong thuộc tính ma hạt này cách lục sai phong thuộc tính ma hạch. Cũng liền giá trị nhiều như vậy giới. Trần Vận nhìn Lâm Viêm, vẻ mặt thành thật nói. Thật sao vậy thì thật xin lỗi, ta không đổi. Lâm Viêm mặt đầy được nước nói. Ngươi, Trần Vận sắc mặt nhất thời trầm xuống, bị phách lối được nước Lâm Viêm tức hộp máu. Nàng cố nén nổi tâm tức giận. Nhìn Lâm Viêm. Hỏi ngươi muốn như thế nào mới chịu đổi trừ phi ngươi có thể đủ tầm ra ta mong muốn đồ vật. Lâm Viêm đảo. Ngươi nghĩ đồ vật ngươi muốn cái gì trần vận hiếu kỳ nhìn Lâm Viêm hỏi. Địa tâm thiết, ngã xuống kim hoa, phong thảo. Lâm Viêm nhìn trần vận. Khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi có thể đủ cầm đưa ra bên trong tùy ý một loại. Này cách lục sai phong thuộc tính ma hạch. Chính là ngươi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 752 một tên luyện đan sư lính đây đều là cái gì à nghe Lâm Viêm lời nói. Trần vẫn trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc chi sắc. Ba loại đồ vật, nàng một loại cũng chưa có nghe nói qua. Bất quá lâm viêm cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao ba loại hiếm hoi tài liệu. Có thể biết. Không thể nghi ngờ không phải là lịch duyệt cực kỳ phong phú người. Cho dù là một ít lão tiền bối, chỉ sợ cũng không thể nghe nói qua ba loại. Mà lâm viêm tự nhiên cũng là dựa vào toàn chức bách khoa bảo tháp. Mới biết ba loại hiếm hoi tài liệu Xem ra ngươi kiến thức hay lại là quá ít a Thậm chí ngay cả địa tâm thiết Ngã xuống kim hoa Phong thảo cũng không biết Lâm viêm mặt đầy khinh bị nhìn trần vận Nói đây là ba loại hiếm hoi tài liệu Ngươi đã không biết Vậy cho dù Chờ một chút Địa tâm thiết Đây là cực kỳ hiếm thấy bằng sắc tài liệu Là dùng để chế tạo vũ khí Chẳng lẽ ngươi cũng muốn luyện khí đột nhiên? Trần vẫn nhớ tới địa tâm thiết. Nàng từng ở gia tộc của chính mình chính giữa, cũng là nghe nói qua địa tâm thiết ngạc tồn tại. Đó là luyện khí chính giữa, cực kỳ hiếm hoi, hơn nữa thập phân chân quý một loại tài liệu. Cần dùng đến địa tâm thiết luyện chế vũ khí, ít nhất cũng là lục phẩm vũ khí cấp bậc. Vũ khí luyện chế độ khó khăn, không thể so với luyện đan thấp. Thậm chí... Luyện khí so với luyện đan hơn dường già. Bởi vì, dụng cụ luyện trí được, kia cũng phải cần đi qua vô số khảo nghiệm mới có thể còn sống xuống nếu là luyện chế vũ khí không hợp cách. Đó chính là phế phẩm. Mặc dù luyện khí sư số lượng so với luyện đan sư muốn nhiều hơn, nhưng tốt luyện khí sư như cũ vô cùng thiếu. Nhất là đến ngũ phẩm sau kia số lượng càng là thành bội giảm bớt. Có vấn đề sao chẳng lẽ ngươi biết địa tâm thiết lâm viêm nhìn Trần Vận hỏi. Ta từng cũng nghe ra tộc trưởng lão thỉnh thoảng nhắc qua một lần. Địa tâm thiết là sinh trưởng ở chỗ sâu trong lòng đất một loại tài liệu. Thập phân hiếm thấy. Trần Vận ướp đến ban đầu nghe tin tức. Nói. Nhưng là loại tài liệu này. Nhưng mà tồn tại ở trong truyền thuyết. Cũng chẳng có bao nhiêu người gặp qua ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm được đất này tâm thiết hay sao có vấn đề sao ngươi đã không có. Kia giữa chúng ta giao dịch. Chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Lâm Viêm nhàn nhạt nói. Chờ một chút, Lục Sai Phong thuộc tính ma hạch đối với ngươi mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi còn không bằng hối đoái cho ta còn có thể có được một quả ngũ phẩm đan dược. Trần Vận la lên. Ngũ phẩm đan dược Lâm Viêm cười khẩy. Vẻ mặt thành thật nhìn Trần vẫn nói Chính là ngũ phẩm đan dược Ngươi cảm thấy ta sẽ phát để vào mắt sao Đừng nói ngũ phẩm đan dược Cho dù là lục phẩm đan dược Ta cũng vậy nghĩ tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu Cho nên, ngươi viên kia ngũ phẩm đan dược Ngươi chính là giữ lại cho mình đi Cái gì ngươi cũng không nên khoác lác Ngũ phẩm đan dược há là dễ dàng như vậy Luyện trí Trần vẫn nghe vậy Hiển nhiên là mặt đầy không tin nhìn lâm viêm. Nàng chưa từng thấy người cuồng vọng như vậy. Ngũ phẩm đan dược mặc dù không là cao phẩm cấp đan dược. Nhưng bất kể nói thế nào cũng đã là trung đẳng phẩm cấp đan dược. Ở trên thị trường giá cả, vậy dĩ nhiên cũng là cực kỳ đắt tiền tồn tại. Nghĩ tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu như không phải là khoác lác lời nói, Trần Vận hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Xem ra ngươi không tin một tên luyện đan sư lính Lâm viêm khinh thường cười một tiếng trong lòng bàn tay thiêu đốt lên một đoàn lãnh đảm màu đỏ hỏa Diễm Nóng bỏng thiên hỏa vừa ra Ở chung quanh phong thuộc tính linh khí cuồng phong bên dưới Trong nháy mắt trở nên vô cùng sôi trào mãnh liệt Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 753 hiện trường biểu diễn luyện đan ngay sau đó Lâm Viêm cách tay còn lại bàn tay là đan lộn. Lần nữa thi triển ra. Vô căn cứ luyện đan lính. Ngươi là luyện đan sư trần vận nhất thời cả kinh. Mặt đầy kinh hãi nhìn Lâm Viêm. Hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Viêm bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Lại xét là một gã luyện đan sư. Hơn nữa, Lâm Viêm tu vi cấp bậc càng là trên mình. Hắn không thể tin được, có người thiên phú út. Lại có thể đạt tới cái này như vậy mạnh Có cái gì không thể được sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Ngũ phẩm đan dược Ta tiện tay là có thể luyện chế được một viên Vừa nói Lâm Viêm vung tay lên Không gian bên trong tháp chứa đừng dược tài Trong nháy mắt liền bay một bộ ra chợt Lâm Viêm hiện tại đang nhanh chóng luyện đan Thi chuyển ra vương chi khống hỏa thủ pháp kia tốc độ luyện đan tuyệt đối không phải cấp tốc luyện đan pháp có thể so sánh Thật là nhanh tốc độ luyện đan Trần Vận lần nữa cả kinh đây tuyệt đối là nàng gặp qua nhanh nhất tốc độ luyện đan luyện đan sư Không chỉ có như thế lâm viêm luyện chế ngũ phẩm đan dược đối với hắn mà nói nhất định chính là tiểu nhi khoa Bởi vì Một quả ngũ phẩm đan dược luyện chế độ khó khăn Bây giờ đang ở lâm viêm trước mặt. Đã không coi là gì sao phải biết. Lâm viêm bây giờ có thể là một gã thứ thiệt thất phẩm luyện đan sư. Dựa vào đan lô, hắn có thể 100% luyện chế ra một vệ thất phẩm đứng đầu. Đan dược 10 phút sau. Lâm viêm tay không luyện đan. Một phen dinh người thao tác. Liên đối đan lôi cũng cho dẫn động ra một quả ngũ phẩm phá hoàng đan. Cứ như vậy bị Lâm Viêm nhẹ nhàng thoái mái cho luyện chế ra hắn mặt đầy nụ cười ung dung. Nhìn Trần Vận. Nói. Này cái ngũ phẩm đan dược. Bán cho ngươi. Như thế nào cực phẩm phẩm chất. Cái gì cực phẩm nghe Lâm Viêm lời nói Trần Vận lần nữa cả kinh. Lớn như vậy cực phẩm phẩm chất nhưng là vẫn luôn là từ trong truyền thuyết tồn tại. Hắn tuyệt đối là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một quả phẩm chất đạt tới cực phẩm đan dược. Không sai. Cực phẩm. Mặc dù ngươi đột phá Linh Tùng. Này cách đan dược đối với ngươi không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là đối với ngươi tộc nhân. Hắn rất hữu hiểu chứ lâm viêm nhìn Trần Vận. Nói. Trần Vận sắc mặt có chút đông lại một cái ngũ phẩm phá hoàng đan. Đối với nàng mà nói. Xác thực đã không có liền đại tác dụng Nhưng là nàng có một cách để để Hơn nữa đã tu luyện tới linh vương đỉnh phong thực lực Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước kia liền có thể thành công đột phá linh hoàng cấp bậc Nhưng là muốn 100% đột phá đến linh hoàng cấp bậc cường giả Kia phải dựa vào đan dược phụ trợ mới được Trực tiếp gượng ép tu luyện đột phá hiển nhiên là có nguy hiểm tương đối Nhưng bọn họ trần ra, nhưng là không có luyện đan sư. Trước gia tục kết giao một tên hữu hảo luyện đan sư cũng đều bị cừu ra chém giết. Lần này trần vẫn đi ra. Liền là muốn tìm một quả lục sai ma hạch. Đi qua gia tục luyện khí sư. Chế tạo ra một cách lục phẩm linh khí ra như vậy. Mới có thể cứu bọn họ gia tục. Nhưng nếu là ở loại thời khắc mấu chốt này có thể quá nhiều thường một tên linh hoàng cường giả tương trợ. Đây đối với Trần ra hiển nhiên là có chỗ tốt cực lớn Này cách đan dược, ta muốn, ngươi ra giá đi Trần vẫn nhìn Lâm Viêm, vẻ mặt thành thật nói Được rồi, không phải là một quả đan dược sao Chính là ngũ phẩm, không bao nhiêu tiền Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Ta có thể mang này cách đan dược cho ngươi Hơn nữa còn có thể đem ma hạt cho ngươi Nhưng là, ngươi trước hết đáp ớt ta một chuyện Chuyện gì Trần Vận mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Viêm? Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 754 người người này tốt vô sỉ nội tâm của nàng chính giữa đã quyết định. Nếu là chuyện này là cái gì bẩn thiểu sự tình. Hoặc là để cho nàng cái gì đó lấy thân báo đáp lời nói. Trần Vận là tuyệt đối sẽ không liên quan. Mặc dù Lâm Viêm trước đã cứu nàng một mạng đối với nàng có ăn cứu mạng. Nhưng nàng cũng không khả năng một thân tương hứa. Dù sao, Trần Vận Nhưng là một cách theo đuổi tự do yêu cô gái. Mọi việc, vẫn là phải chú trọng cảm giác. Cũng không có gì làm ta đà thủ. Ta muốn đi vào gió này chi lâm chỗ sâu hơn. Ta muốn ngươi theo ta cùng nhau đi vào. Nếu như có tình huống gì lời nói. Ta yêu cầu ngươi xông lên phía trước nhất. Lâm Viêm Đạo, ngươi... Nghe Lâm Viêm lời nói, trần vận nhất thời cả kinh Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Viêm lại sẽ tự nhủ ra lời nói như thế, làm cho mình sông lên phía trước nhất Đây là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, đại trưởng phu sao thế nào không đồng ý sao vậy cho dù Lâm Viêm không có vấn đề cười cười, nói, ta một người đi vào cũng không phải không được Nhưng mà là lấy phòng ngựa vạn nhất mà thôi, cũng thuận tiện tìm một bạn Dù sao buồn chán chứ sao Người người này cực kỳ vô sỉ Trần vẫn không nhìn được Hướng về phía lâm viêm mắng Gặp qua không biết xấu hổ Nhưng là chưa từng thấy qua như thế Trăng cần thể diện Đơn giản là quá không biết xấu hổ Để cho một người đàn bà cho mình Làm đả thủ mấu chốt Hay lại là là một vị chính là mỹ nữ Phỏng chừng trong thiên hạ Cũng chỉ có lâm viêm có thể làm được Nhưng mà lâm viêm nhưng trong lòng thì có chính mình dự định. Nàng nhìn Trần Vận. Vẻ mặt thành thật nói. Ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Một quả lục sai ma hạch. Một quả ngũ phẩm đan dược. Giá trị không tệ A Nếu như ngươi nghĩ chế tạo lục phẩm linh khí lời nói. Nói không chừng còn có thể mời ta thử một chút. hử ai muốn xin ngươi thử một chút. Trần Vận rên lên một tiếng. Nói. Ngươi nói chuyện có thể tính cân nhắc. Nếu như ta cùng ngươi đi vào lời nói. Ngươi đến lúc đó không có đúng hẹn thực hiện cam kết lời nói. Ta nhất định đưa ngươi cho vết. Yên tâm, ta nói chuyện tuyệt đối đỉnh đoạn. Ta cũng không phải là những thứ kia ăn vạ tiểu nhân vật. Lâm Viêm cười nhạt nói, bất kể nói thế nào, ta cũng vậy có uy tín xanh dự nhân vật. Kia ngươi tên là gì Trần Vận nhìn Lâm Viêm, hỏi. Bảo mật. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cắt, làm thần thần bí bí, cho là mình là đại nhân vật gì sao trần vẫn lúc này biếu môi một cái, nói. Đi thôi, không nên lãng phí thời gian, nơi này cuồng phong đã càng phát ra không ổn định. Lâm Viêm nhìn chung quanh cổ phong trở nên càng phát ra mãnh liệt thúc dục Sau đó, hai người cùng hướng phong chi rừng sâu nơi chạy tới. Phong Chi rừng sâu nơi là một nơi cực kỳ khủng bố Phong nhãn nơi. Chỗ đó tuyệt đối là vô cùng nhân vật khủng bố. Lâm Viêm cùng Trần Vận Càng đi sâu vào Phong Chi Lâm. Càng phát ra cảm giác vẻ này hùng hậu Phong thuộc tính linh khí trở nên hùng hậu. Loại cảm giác đó để cho người có chút điểm kiêng kỷ. Trong này Phong thuộc tính linh khí đã vượt qua ta dự chủ Chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu vào sao Trần Vận cảm giác bốn phía không khí trở nên cực kỳ không ổn định. Ba động lực lượng cũng là càng phát ra cường đại. Mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Viêm hỏi. Tiếp tục đi tới, chúng ta khả năng còn phải càng sâu sắc hơn mới được. Lâm Viêm tử tốn nói. Ngươi đến cùng đi vào tìm cái gì à đáng giá như ngươi vậy. Mão hiểm Trần Vận hỏi. Một loại hiếm hoi dược tài. Lâm Viêm đảo. Dược tài không trách liều mạng như vậy Các ngươi những thầy luyện đan này thật đúng là là dược tài mà không tiếc đánh đổi mạng sống chủ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 755 dùng dược liệu luyện khí Chuyện đáng ngạc nhiên nghe Lâm Viêm lời nói Trần Vận giờ mới hiểu được Lâm Viêm tại sao lại mạo hiểm tiến vào phong chi rừng sâu nơi khu vực Ngay cả nàng Trước kia cũng chỉ là muốn ở phong chi ngoài rừng vây tìm một con lục dai phong thuộc tính ma thú. Sau đó đánh chết. Lấy được đến ma hạt liền đi. Nhưng mà lâm viêm, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu chính là phong chi lâm chỗ sâu nhất khu vực. Này quả là làm cho Trần Vận vô cùng khiếp sợ cùng kinh ngạc. Luyện đan sư chính là một cách điên cuồng nghề. Nếu như luyện đan sư không quá điên cuồng lời nói. Thiên hạ này gian. Nơi nào đến tuyệt thế đan dược lâm viêm cười nhạt. Nói. Phong thảo. Chỉ có ở nơi này phong chi khu rừng vực đương chung mới có thể tìm được. Những địa phương khác. Là căn không có. Ngươi là dự định luyện chế cái gì phẩm cấp cao đan dược sao Trần Vận Hiếu Kỳ nhìn lâm viêm hỏi. Không phải là. Với ngươi như thế. Muốn đúc một cái linh khí ra lâm viêm đảo. Ta trước linh khí bị phá hủy. Cho nên yêu cầu những thứ này hiếm hoi tài liệu tiến hành đúc lại. Đúc linh khí, dùng dược tài Trần Vận nghe một chút, nhất thời sưởng sốt một chút. Đây chính là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. chân quý dược tài không cũng là dùng để luyện đan sao sử dụng dược tài tới tiến hành chế tạo linh khí. Đây cũng là để cho Trần Vận thập phân ngoài ý muốn. Ừ. Chưa từng nghe qua chứ Lâm Viêm được nước cười một tiếng. Nói. Ta nhớ ngươi làm một tên phong thuộc tính tu luyện giả. Nghĩ tưởng muốn sèn đúc linh khí. Sử dụng lục dai phong thuộc tính ma hạch. Tất nhiên cũng là muốn muốn hấp thu ma hạt bên trong phong thuộc tính lực lượng. Bất quá. So với ma hạt tốt hơn hay lại là gió kia thảo. Phong thảo dược tính bên trong có thể để luyện ra phong thuộc tính lực lượng. Tuyệt đối so với một viên lục dai phong thuộc tính ma hạt càng cường đại hơn. Thật trần vẫn nhất thời vui mừng, nếu quả thật là lời như vậy, nàng ngược lại là muốn một gốc phong thảo. Là thật sự, nhưng mà, muốn sử dụng dược tài tới chế tạo linh khí lời nói tầm thường luyện khí sư là không làm được. Lâm Viêm cười nói trừ phi chế tạo linh khí người thân lại vừa là luyện đan sư, hay lại là luyện khí sư. Chỉ có tinh thông hai cái nghề tu luyện giả mới có thể sử dụng luyện đan dược tài tiến hành linh khí chế tạo. Nếu không lời nói Bất kể là phẩm dai rất cao luyện khí sư Muốn sử dụng dược tài tiến hành chế tạo linh khí Cũng không cách nào đem dược tài chi nổi lực lượng cho phát huy ra bởi vì Dược tài bên trong dược hiệu Cùng với ẩm chứa lực lượng Chỉ có luyện đan sư Mới có thể hoàn mỹ đem cho để luyện ra trừ lần đó ra Không có bất kỳ khác biện pháp Trần vẫn nghe vậy Sắc mặt nhất thời trầm xuống Nếu là luyện khí sư lời nói, lục phẩm ngược lại có thể luyện chế một chút. Nhưng là, một tên lục phẩm luyện khí sư đồng thời còn yêu cầu nắm giữ luyện đan cấp bậc thực lực. Cách này thì để cho Trần Vận cảm giác hết sức khó khăn. Bọn họ trần gia luyện đan sư trước đây không lâu thời gian đã xảy ra chuyện. Luyện khí sư là trần gia trước duy nhất có thể dựa vào tồn tại. Cho nên, Trần Vận mới có thể nghĩ tưởng muốn sen đúc một cái lục phẩm linh khí đi ra, tăng lên thực lực của chính mình. Nếu bao nhiêu khó khăn ngươi tại sao phải chế tạo chẳng lẽ ngươi biết vừa biết luyện đan. Sẽ còn luyện khí đại sư sao Trần Vận mặt đầy hiếu kỳ nhìn lâm viêm. Đem chú ý đánh vào lâm viêm trên người. Sử dụng dược tài tiến hành luyện khí, nhưng là ở trên đại lộ đều là cực kỳ chuyện lạ. Nếu lâm viêm nói như vậy. Nhất định là có chính mình môn đảo Ngược lại cũng không nhận biết người như vậy Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Nhưng mà Đối với ta mà nói Cũng không phải là cái gì việc khó Chỉ cần thoáng cố gắng một chút Cũng còn là có thể làm được có ý gì Trần Vận mặt đầy không hiểu nhìn Lâm Viêm Có chút không rõ Lâm Viêm ý tứ Nhưng rất nhanh Nàng liền phản ứng qua dùng mặt đầy khó tin cùng khiếp sở biểu tình nhìn Lâm Viêm Nói Chẳng lẽ Ngươi chính là một tên luyện khí sư không sai Lâm Viêm khẽ gật gật đầu Nói Đang học luyện đan thời điểm đâu rồi Có lúc buồn chán Cũng sẽ nghiên cứu một chút luyện khí Bất quá ta luyện đan thực lực đã đạt tới thất phẩm Có thể luyện khí trước nhưng mà ngũ phẩm mà thôi Nói tới chỗ này, Lâm Viêm không khỏi thở dài một tiếng Cái gì thất phẩm luyện đan sư hơn nữa? Ngươi chính là một tên ngũ phẩm luyện khí sư Làm sao có thể nhưng mà Trần Vận Nhưng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm thiên phú lại nhưng đắc mạnh tới mức này Chính mình thân không chỉ có chỉ là một gã thất phẩm luyện đan sư Hơn nữa còn là một tên ngũ phẩm luyện khí sư Hai cách nghề toàn bộ dung hợp quán thông, đây tuyệt đối là làm người ta vô cùng kinh ngạc sự tỉnh. Nếu như chuyện này ở toàn bộ cửu trọng thiên trên đại lục truyền ra lời nói, tất nhiên là có thể oanh đồng một cách toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Dù sao, một người đồng thời là luyện khí sư cũng là luyện đan sư. Cũng đã hết sức khó khăn. Mà Lâm Viêm đang luyện đan sư phẩm trên bậc, lại nhưng đã có thất phẩm độ cao. Không chỉ có như thế, luyện khí cũng là có 5 phẩm cấp bậc. Điều này khiến người ta làm sao có thể không kinh ngạc trần vẫn không thể tin được. Trên thế giới này, lại sẽ có mạnh mẽ như vậy thiên tài đơn giản là ra loại rút ra tốt. Không người có thể so sánh tồn tại. Cái này có gì tốt kinh ngạc nếu như không phải là bởi vì ta bận biểu quản lý một vài sự vật. Bây giờ ta thuật luyện khí, cũng hẳn tăng lên tới lục phẩm tồn tại. Lâm Viêm tử tốn nói, lộ ra thập phân bình. Phản phất, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì làm người ta kinh ngạc và khiếp sợ sự tình. Dù sao, hắn ở luyện khí phía trên. Cũng không có xuống bao nhiêu thời gian coi như là như vậy. Người thiên phú, cũng đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Trần vẫn mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Nói, ngươi không phải là tin đồn chính giữa. Cậu trọng thiên trên đại lục cách đó thiên tài tuyệt thế Lâm Viêm chứ ngạch. Lâm Viêm hơi sưởng sờ, không nghĩ tới cách này mỹ nữ lại còn nghe nói qua tên mình. Đây cũng là để cho hắn thập phân ngoài ý muốn. Tho khan khục. Tên ta ngươi cũng không nên hỏi. Tóm lại đâu rồi? Ngươi bây giờ trước hết theo ta đi vào. Sau đó ta sẽ đem ngươi muốn đồ vật cho ngươi. Lâm Viêm lục tục tặng hắn một cái, nói. Hơn nữa, ngươi phải bảo vệ ta Bảo vệ ngươi thực lực ngươi ở trên ta Ngươi để cho bảo vệ ta Ngươi Trần Vận mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm, nói Nhưng mà Lâm Viêm lại không nói gì nữa Toàn thân linh khí động một cái Cả người chân đạp hư không, vọt thẳng đi ra ngoài Tốc độ của hắn rất nhanh Bất quá một trong trước mắt Cũng đã đến ngoài ngàn mét Trần Vận liền vội vàng đuổi theo Ở nơi này phong chi khu rừng vực bên trong Nếu là bị lâm viêm bỏ rơi mở lời Vậy coi như tệ hại Dù sao trong này trình đấu nguy hiểm Nhưng là làm người khó có thể tưởng tượng Rống Đột nhiên, một đảo yêu ma thú quái hống âm thanh truyền vào lâm viêm cùng trần vận hai trong tai người Kia một tiếng sống to mang theo mười phần nặng nề lực ác bách hung hăng đè ở lâm viêm cùng trần vận trên người ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 756 bát tinh linh tông cấp ma thú cấp 6 thật là mạnh sóng linh khí. Bên trong nhất định là có sức mạnh yêu ma thú. Trần vẫn cảm nhận được kia cổ lực lượng kinh khủng nhất thời mặt đầy nặng nề chi sắc. Loại này lực áp bách. So với trước kia có thể so với lục tinh linh tông cổ phong đại điêu ma thú. Còn còn đáng sợ hơn. Nhìn tới nơi này mặt mạnh mẽ yêu ma thú không ít a Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Không khỏi hưng phấn lên ngươi lại còn bật cười nhìn thấy Lâm Viêm trên mặt lộ ra nụ cười. Trần vẫn mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Đối mặt khổng lồ như vậy lực ác bách Lâm Viêm lại không có chút nào hốt hoàng cùng sợ hãi. Ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Nàng thật không biết. Lâm Viêm là thực sự ngốc còn giả ngốc có cái gì không cười nổi ma thú cấp bật càng cao Giá trị càng lớn Không phải sao Lâm Viêm khẽ cười nói Đầu này yêu ma thú cấp bật Hẳn ở bát tinh linh tông cấp bật tả vũ Lấy hai người chúng ta thực lực Chưa chắc không thể đánh một trận Trần vẫn nghe vậy, ngưng trọng sắc mặt lần nữa trầm xuống Bát tinh linh tông yêu ma thú, đây chính là cực kỳ khủng bố tồn tại Hai người bọn họ Tứ Tinh Linh Tông Cùng bát Tinh Linh Tông yêu ma thú thực lực Trinh lệch có thể không phải bình thường đại Cho dù là chung vào một chỗ Kia cũng không khả năng là bốn thêm tứ đẳng với tám ngươi sẽ không thật sự định đi khiêu chiến đầu này bát Tinh Linh Tông cấp bậc yêu ma thú chứ Trần Vận mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Viêm Hỏi Ngươi sợ hãi Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nhìn Trần Vận Nói Nếu như ngươi sợ hãi lời nói, có thể lựa chọn không đi. Bất quá mà, ngươi muốn đồ vật, có thể lại không thể đủ số cho ngươi. Thờ, ai sợ hãi đi thì đi, lần này ma hạt nhất định là ta. Trần vẫn rên lên một tiếng, khí thế hung hăng nói. Ngay sau đó, hai người hướng phong chi lâm chỗ sâu hơn bay đi. Hai người tốc độ rất nhanh đến phong chi rừng sâu nơi, nhìn thấy một tòa thật to đỉnh núi. Trên ngọn núi tràn ra một cổ đậm đà dược tài mùi thơm. Xem ra là tìm đúng địa phương. Lâm viêm ngửi nồng nặng kia dược tài mùi thơm, mặt hiện lên ra một vệt cao hứng nộ cười. Ngay sau đó thân hình hắn động một cái, hướng ngọn núi kia bay vút đi. Có thể hay không tìm tới phong thảo, thì nhìn ngọn núi này. Nhân loại cường giả. Vì sao đến phong chi lâm sơn đỉnh tới ngươi đắt sông vào ta lãnh địa, mời nhanh chóng rời đi. Ngay tại lâm viêm đến gần đỉnh ngọn núi kia thời điểm. Một đảo hùng hậu nặng nề thanh âm liền từ đỉnh núi bên trong truyền ra ta chỉ cầu xin một loại dược tài. Nếu là tiền bối chịu để cho ta vào núi tìm lời nói. Ta nhất định mau rời khỏi. Lâm viêm nghe đảo kia nặng nề lời nói, hướng về phía phong chi lâm sơn đỉnh nói. Dược tải cái gì dược tải nghe Lâm Viêm lời nói trong rừng núi Ma Thú hỏi Phong Thảo Lâm Viêm đảo Nhân loại, ngươi hay là đi thôi, nơi này không có gió Thảo Ma Thú tiếp tục miệng phun tiếng người Nói Mang theo ngươi cô bạn gái nhỏ Mau rời đi Nếu không chớ có trách ta không khách khí Tiện bối Chúng ta vô tình mạo phạm Nhưng hôm nay chúng ta phải vào núi tìm Phong Thảo Nếu là ngươi muốn ngăn trở lời nói Vậy cũng đừng trách các phán bối hạ thủ không lưu tình Nghe mạnh mẽ ma thú lời nói Lâm viêm không yếu thế chút nào nói Ha ha Cuồng nhân loại ngông cuồng Ngươi chẳng qua là một tên chính là tứ tinh linh tông tu luyện giả Lại dám ở trước mặt ta nói như thế cuồng vọng lời nói Phong chi lâm trong ngọn núi ma thú cười lớn một tiếng Nói Tu vi không dễ ta ở cho các ngươi một cơ hội. Mau mau rời đi đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 757 linh khí lĩnh vực. Linh tôn cấp đa tạ tiền bối hảo ý. Bất quá ta cũng lặp lại lần nữa. Hôm nay ta phải tiến vào đỉnh núi chính giữa tìm phong thảo. Nếu không lời nói. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Viêm Kiên Định nói. Trần Vận Đại Mỹ nữ trôi lơ lượng hư không, dựng đứng ở lâm viêm bên người. Nàng giờ phút này nổi tâm tràn đầy thấp thỏm, đối với cái này bát tinh linh tông cấp ma thú, vẫn là vô cùng kiên kỷ. Dù sao cấp bật thực lực càng cao, mỗi một ngôi sao giữa thực lực sai biệt cũng lại càng lớn. Tứ tinh cùng bát tinh linh tông cường giả giữa tứ hỏa tinh thực lực sai biệt, đó cũng không phải là đùa. Một khi đồng thủ tuyệt đối là khác biệt trời vực. Xem ra hôm nay lão phu không đồng thủ, các ngươi là sẽ không rời đi. Nghe lâm viêm lời nói. Phong chi lâm trong ngọn núi mạnh mẽ ma thú sần quát một tiếng. Đã như vậy, lão phu kia hôm nay liền thay các ngươi cha mẹ giáo huấn ngươi môn xuống. Rống, chỉ nghe một tiếng tức sần gầm thét. Trong rừng núi phong thuộc tính linh khí. Nhất thời dịch liệt ba đồng lên cùng lúc đó. Một cổ nặng nề áp lực hung hăng đè ở Lâm Viêm cùng Trần Phận trên người hai người. Tiếng hô là vừa mới đầu kia yêu ma thú Trần Phận nghe cái này gầm to, liền nhớ tới trước nghe ma thú phấn tiếng giống giận, u ve quơ quơ -qu m. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái. Bát kinh linh tông cấp ma thú cấp 6 còn chưa thấy chân thân cũng đã đáng sợ như vậy. Hắn nắm chặt quả đấm, trong cơ thể linh khí ra tốc lưu động lên nhân loại ta mới vừa rồi đã cảnh cáo các ngươi. Nhưng các ngươi lại không có làm một chuyện. Dám sông vào ta địa bàn chính giữa. Ma thú cấp 6 lạnh lùng nói. Bây giờ ta đã không có kiên nhẫn với các ngươi tiếp tục chơi tiếp. Oanh. Theo đầu kia mạnh mẽ yêu ma thú lời nói hạ xuống. Một đảo hùng hậu phong thuộc tính linh khí nhất thời phun trào mà ra. Bàng bạc linh khí bao trùm toàn bộ phong chi lâm sơn đỉnh. Cùng thiên địa linh khí nối liền cùng một chỗ, tạo thành hết sức kỳ lạ cảnh tượng. Đây là lâm viêm nhìn thấy không gian xung quanh phát sinh biến hóa trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Linh khí lĩnh vực làm sao có thể đây không phải là linh tôn cường giả mới có thể thi triển ra năng lực sao hắn mặt đầy khó tin thần sắc. Linh khí lĩnh vực là đem tử thân linh khí cùng thiên địa gian linh khí tiến hành liên tiếp. Hơn nữa đạt đến đến mức tận cùng biểu hiện. Tại chính mình quanh thân trong phạm vi, linh khí lực lượng đạt đến đến mức tận cùng biểu hiện còn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng muốn thi triển ra linh khí lĩnh vực, phải nắm giữ ít nhất nhất tinh linh tôn cấp cường giả thực lực. Nếu không lời nói, là căn không cách nào sử dụng được linh khí lĩnh vực. Hơn nữa, ở linh khí lĩnh vực trước mặt, là không có có vượt cấp chiến đấu khả năng tính. Trừ phi, song phương cũng sẽ linh khí lĩnh vực. Cũng tỉ như, cổ tinh linh tôn cường giả đỉnh phong. Cho dù là nắm giữ vô số cao cấp linh kỹ, Cũng tuyệt đối không thể nào vượt cấp khiêu chiến linh tôn. Cấp bậc thực lực càng cao, vượt cấp khiêu chiến độ khó khăn cũng lại càng lớn. Chẳng lẽ đầu ma thú này thực lực, Đã đạt tới linh tôn cấp bậc ma thú cấp 7 trần vận mặt đầy khiếp sợ cùng sợ nói. Loại này cấp bậc ma thú, cho dù là nàng, cũng chưa từng thấy qua. Phải nói linh tôn cấp bậc cường giả, trần vẫn có lẽ gặp qua. Nhưng là ma thú cấp 7, kham so với nhân loại cường giả linh tôn cấp bậc cường giả ma thú. Nàng cũng chỉ là ở tin đồn chính giữa nghe qua mà thôi. Không đúng, đây không phải là linh khí lĩnh vực. Cẩn thận cảm giác đi qua, lâm viêm từ kinh ngạc chính giữa đỉnh thần mặc dù cảnh tượng này cùng hiện tượng rất tương tự. Nhưng lực lượng cũng không phải là rất tập trung. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 758 các ngươi hai cái miệng nhỏ cùng lên đi chỉ là có chút tương tự tin đồn kia chính sữa linh khí lĩnh vực mà thôi. Nhưng lực lượng cùng không gian lại hoàn toàn không đạt tới linh khí lĩnh vực dày đặc trình độ. Đơn giản mà nói chính là có ảnh vô hình. Xem ra đầu ma thú này gặp được rất mạnh A lại có thể nắm giữ đến gần linh khí lĩnh vực lực lượng. Lâm viêm mặt đầy ngưng trọng nói, bất quá, hôm nay ngọn núi này, ta sông cố định. quanh theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống toàn thân hắn trong nháy mắt phun trào ra một cổ hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Cùng lúc đó, lâm viêm thân hình bay thẳng đến gió kia chi lâm chính giữa trên ngọn núi phóng tới. Alo ngươi nhìn thấy lâm viêm thật không ngờ sung động cứ như vậy vọt thẳng đi lên trần vận sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trên mặt nàng giờ phút này lộ ra vô cùng ngưng trọng chi sắc. Đối phương có thể là có thể địch nổi bát tinh linh tông cường giả siêu cấp ma thú A. Qua loa như vậy sông lên. Không là muốn chết sao hảo tiểu tử. Can đảm không tệ. Bất quá hôm nay. Ngươi sẽ phải chịu ta đối với ngươi giáo huấn Thần bí mạnh mẽ ma thú nhìn thấy lâm viêm hướng mình bàn sông vào. Nhất thời lạnh lùng quát một tiếng. Nói. Tuyệt đối với linh khí cấm chỉ. Quanh rứt lời. Kia tiếp tục thông thiên địa gian phong thuộc tính linh khí. Thoáng cách liền đem cả ngọn núi cho bao phủ lên khí thế mãnh liệt vô cùng. Là lâm viêm trước gặp qua mạnh nhất tồn tại. Không hổ là cùng thiên địa gian linh khí tiến hành kết nối tồn tại chính là không giống nhau. Nhìn đem cả ngọn núi cũng cho bao phủ lại phong thuộc tính linh khí, lâm viêm trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc chi sắc. Đầu này bát kinh linh tông cấp siêu cấp mạnh mẽ ma thú tử thân linh khí đã cùng trong thiên địa linh khí tiến hành liên tiếp. Cho nên đầu ma thú này có thể điều động trong thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Bất quá, hôm nay ngọn núi này ta sông cố định. Lâm viêm trên mặt đột nhiên hiện ra một màn điên cuồng nộ cười. nắm chặt quả đấm Bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng hội tụ ở lâm viêm trên nắm tay. Quanh một giây kế tiếp. Một đoàn mãnh liệt hỏa diếm ở lâm viêm trên nắm tay thiêu đốt lên ngọn lửa kia linh khí. Khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Lâm viêm tay cầm hội tụ hỏa thuộc tính linh khí quả đấm. Hung hăng một quyền nện ở kia đem cả ngọn núi cũng cho bao vây lại phong thuộc tính linh khí bình chứng phía trên. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm quả đấm hung hăng cùng thần bí mạnh mẽ ma thú ngưng tụ ra tới phong thuộc tính linh khí bình trướng tới một lần tiếp xúc thân mật. Văn thời gian, gió kia thuộc tính linh khí bình trướng liền truyền ra một nguồn năng lượng rung động ba động. Kèm theo đồng thời, một đạo hùng hậu linh khí khuyết tán bốn phía. Quanh bàng bạc linh khí bay ra không chung trong nháy mắt liền đem chung quanh rất nhiều cây cối phá hủy không còn một mống. Chung quanh trong vòng trăm thước. Tất cả là bởi vì Lâm Viêm một quyền này công kích phòng ngự bình chứng nguyên nhân. Trực tiếp trở thành phế tích. Hảo cường lực lượng. Nhìn thấy Lâm Viêm một quyền này lực lượng. Trần vận trên mặt nhất thời lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Viêm đang đối mặt bát kinh linh công cấp bậc siêu cấp ma thú. Lại còn có thể như vậy tự nhiên điều động linh khí. Phải biết. Rất nhiều tu luyện giả. Nhìn thấy đối thủ mạnh mẽ lúc Liền linh khí đều không cách nào điều động phá cho ta chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên Lại vừa là hung hăng một quyền nện ở phong thuộc tính phòng ngự bình chứng phía trên Hoành cùng lúc đó, lại vừa là một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra Một quyền này, so sánh với một quyền uy lực hiển nhiên càng đáng sợ hơn Lâm viêm lực lượng cũng là vào giờ khắc này tăng lên không ít Cộng thêm mới vừa rồi trên nắm tay thi triển ra nhưng là huyền dai cao cấp linh nghĩ. May là cái này linh khí bình trướng thập phân vững chắc. Cũng không thể chống đỡ được lâm viêm toàn lực thi triển ra huyền dai cao cấp linh nghĩ một quyền. Rắc rắc một giây ghế tiếp, chỉ nghe thấy một đảo tiếng vỡ vụn âm vang lên. Chỉ thấy vậy do hùng hậu phong thuộc tính linh khí ngưng tổ ra tới đỉnh núi bình trướng. Thoáng cách liền phá toái ra từng cái vết sách. Cái gì âm thầm ma thú nhìn thấy lâm viêm một quyền lại đem chính mình ngưng tổ ra tới linh khí bình chứng phá vỡ. Nhất thời cả kinh. Phải biết. Linh khí này bình chứng có thể là mình cùng thiên địa gian linh khí tiến hành kết hợp thật sự thi triển ra không nghĩ tới. Ở lâm viêm trước mặt không chịu được như vậy. tiền bối. Ta chỉ là muốn tìm dược tài. Tu vi không dễ. Những lời này là ngươi nói ra. Bây giờ ta trả lại cho ngươi. Nếu là ngươi lại tiến hành ngăn trở lời nói. Kia ta muốn phải động chân cách. Lâm viêm trôi lơ lượng ở đó đã tan vỡ phòng ngự bình trướng trước mặt. Hướng về phía đỉnh núi lớn tiếng nói. Giỏi một cách cuồng vọng tiểu tử. Nghe lâm viêm lời nói. Kia một mực ở âm thầm thần bí ma thú. Thoáng cách liền xuất hiện ở lâm viêm cùng trần vận trước mặt. Đây là thần phong hổ thượng cổ ma thú. Làm thần bí kia ma thú xuất hiện ở lâm viêm cùng trần vận trước mặt lúc Hai trên mặt người nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc Thần phong hổ thượng cổ ma thú một trong Trong cơ thể có hổ phách huyết mạch, có ý tứ ma thú bên trong thánh ma lực Tu vi hẳn mức tối đa cũng là có thể đạt tới nhân loại linh thánh cấp bậc tồn tại Là ma thú chính giữa cực kỳ khủng bố một loại Nếu là huyết mạch tinh khiết thiên phú cực mạnh thần phong hổ Đạt tới tu vi cao nhất cấp vật cũng không phải là không thể sự tình Không nghĩ tới lại lại ở chỗ này gặp một con thượng cổ ma thú Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói tiền bối xem ra là sắp tu luyện hóa thành hình người Đã trở thành nửa người thú hình dạng người sao hừ Tiểu tử Ta bát tinh linh tông thực lực Đánh các ngươi đó là đang khi dễ cắt ngươi Ta chỉ là ở chỗ này thanh tu mà thôi Các ngươi lại quấy giày ta. Để cho ta rất tức giận. Thần phong hổ thú hình dạng người. Nhìn lâm viêm. Dên lên một tiếng. Nói. Phong thảo. Ta hiện thiên phải mang đi. Lâm viêm đã thấy trên ngọn núi phong thảo. Gió này thảo tin đồn có thánh thú thủ hộ. Bây giờ nhìn một cái. Quả là như thế. Phong thảo là hiếm hoi dược tài. Há là ngươi nói cầm thì cầm thần phong hổ nhìn lâm viêm. Lạnh lùng nói Không nên lãng phí thời gian Các ngươi hai cái miệng nhỏ cùng lên đi Ai với hắn hai cái miệng nhỏ Trần vẫn nghe một chút Nhất thời sắc mặt một đỏ Cả giận nói Mặc dù thần phong hổ rất mạnh Nhưng vì chính mình đang dược cùng ma hạch Trần vẫn cũng là không có chút nào lùi bước Cả người trực tiếp thân hình động một cái Đi tới lâm viêm bên người Chuẩn bị cùng lâm viêm ghề vai chiến đấu Ngươi nhất định phải đánh nghe thần phong hổ lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Các ngươi ma thú nhất tục nghe nói rất sợ một vật. Vừa vặn ta có. Oanh vừa nói. Lâm viêm năm ngón tay trương khai. Một đoàn lánh đảm màu đỏ hỏa diễm nhất thời thiêu đốt lên hỏa diễm ở lâm viêm trong tay bay lên. Quanh mình không khí nhiệt độ. Chợt tăng vọt lên thiên hỏa nhìn thấy lâm viêm trong tay nắm trong tay hỏa diễm. Thần phong hổ sắc mặt chợt trầm xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 759 Phật nộ hỏa liên làm một trên đầu cổ ma thú huyết mạch. Đối với thiên hỏa. Nó dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Liếc mắt liền nhận ra lâm viêm trong tay hỏa diễm. Thiên hỏa tuyệt đối là trong thiên địa cực kỳ khủng bố đồ vật. Hủy thiên diệt địa thiêu hủy hết thảy. Yêu ma thú khắc tâm thiên hỏa. Vô luận cái gì thuộc tính yêu ma thú đối với loại này thiên địa linh vật cũng ôm có một tí tia sợ hãi. Không biết ba loại thiên hỏa có thể hay không cùng tiền bối tỷ đấu một, hai. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ngay sau đó, hắn con ngón tay khẽ búng. Đem kia dung hợp thiên hỏa cho phân giải ra ba loại thiên hỏa. Cứ như vậy trôi lơ lượng ở trên hư không. Thần phong hổ mắt nhìn con ngươi cũng đâm đâm trên mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hắn chưa từng thấy qua, một người trong cơ thể lại có thể đồng thời tồn tại ba loại thiên hỏa. Nếu như ba loại còn chưa đủ lời nói, vậy thì hơn nữa một loại đi. Oanh vừa nói. Lâm viêm đem chính mình trời sinh phụ thể hỏa diễm cũng cho điều đồng ra tam muội chân hỏa. Ba phần mười lực lượng. Cũng là cực kỳ khủng bố. Bốn loài thiên hỏa làm sao có thể thần phong hổ nhìn lâm viêm thao khống bốn loại hỏa diếm. Trên mặt kinh hãi đã khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Một bên trần vận càng là kinh ngạc. Thiên hỏa lấy được một loại trong đó cũng đã mạnh mẽ đến đáng sợ. Không nghĩ tới lâm viêm lại nắm giữ bốn loại quả thực để cho người không dám tưởng tượng. Lúc này, trần vận cùng thần phong hổ cũng thuộc về khiếp sợ chính giữa. Vô cùng hiếu kỳ Lâm Viêm đến tổt cùng là làm như thế nào đến đem các loại thiên hỏa Cho toàn bộ thống chế lên tiền bối Đường này ngươi là để cho đây còn chưa để cho đây ta thiên hỏa Có thể thì sẽ không nhận thức Càng không biết nhận thức ma thú Lâm Viêm nhìn ma thú cấp 6 thần phong hổ Cười lạnh một tiếng Nói Nếu là bốn loại thiên hỏa còn chưa đủ lời nói ta đây chỉ có thể cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là lực lượng chân chính. Oanh vừa nói, lâm viêm đồng thời thao khống đến trong cơ thể mình bốn loại hỏa Diễm Bốn loại hỏa Diễm tách đi ra nói bất luận một loại nào đều là cực kỳ khủng bố, hủy thiên diệt địa vật. Tùy tiện tầm một loại đi ra cũng có thể để cho vô số tu luyện giả điên cuồng. Nhưng là tùy tiện một loại thiên hỏa có thể đem người cho thiêu hủy hầu như không còn. Lâm Viêm có thể đồng thời nắm giữ bốn loại thiên hỏa, tuyệt đối là kỳ tích biểu hiện. Nhưng bốn loại cứ như vậy thì không cách nào trấn áp Thần Phong Hổ. Thần Phong Hổ có bát tinh linh tông cường giả thực lực, toàn lực phát huy thực lực, bốn loại thiên hỏa, sợ là cũng khó mà không biết sao hắn. Nhưng nếu là bốn loại thiên hỏa thật sự sáng tạo ra linh khí, đây Lâm Viêm suy nghĩ cái vấn đề này đã rất lâu. Hơn nữa hắn cũng nắm giữ tự nghĩ ra linh ký chi bảo tháp Tu luyện thời gian dài như vậy Lâm viêm vẫn chỉ là tự nghĩ Ra một loại linh ký đi ra mà thôi Bây giờ Hắn phải đem loại thứ hai tự nghĩ ra linh ký cho sáng tạo ra rầm dầm bốn loại thiên hỏa bị lâm viêm đồng thời điều động sau cứng ép nhào nặng chung một chỗ Người muốn cái gì nhìn thấy lâm viêm cử động trần vận sắc mặt chợt đại biến Cả người thân hình cũng ở đây cấp tốt trợt lui. Nhưng không gian xung quanh đã bị thần phong hổ giả linh khí lĩnh vực cho hạn chế. Cho nên Trần vẫn nghĩ xong toàn bộ lui ra ngoài cũng không khả năng. Người điên. Tiểu tử. Vội vàng rừng lại nhìn thấy lâm viêm lại vọng tưởng đem mấy loại hỏa diếm nhào nặn chung một chỗ. Thần phong hổ cũng là mặt đầy kinh hoàng la lên. Nhào nặn chung một chỗ sáng tạo linh khí cùng dung hợp có bất đồng rất lớn. Dung hợp uy lực Nhưng mà giao dung mà thôi Nhưng nhào nặn chung một chỗ sáng tạo ra linh kỹ Uy lực kia có thể cũng không biết lật phòng gấp bao nhiêu lần Cho ngươi thử một chút ta tự nghĩ ra linh kỹ Lâm viêm mặt đầy điên cuồng chi sắc Nhích miệng lên một vệt cười khẽ Bốn loại hỏa diễm cứng ếp bị hắn nhào nặn chung một chỗ Tạo thành một đảo hình hoa sen hình Phật nộ hỏa liên Lâm Viêm một buông tay ra, một đóa lánh đảm màu đỏ liên hoa, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Làm sao có thể nhìn thấy Lâm Viêm lại thành công thần phong hổ trên mặt lộ ra 10 phần không tưởng tượng nổi. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có người có thể đem thiên hỏa cho dung hợp vào một chỗ. Sáng tạo ra một đảo mới tinh linh kỹ. Giờ phút này, Lâm Viêm dùng hành động còn nói cho nó biết. Cái gì gọi là kỳ tích tiền bối. Lần đầu sử dụng Phật nộ hỏa liên. Ta khả năng nắm giữ không được. Nếu như ngươi lại không hả quyết định lời nói. Ta đây chỉ có thể liền ngươi đái sơn đỉnh. Đồng thời cho bình. Lâm viêm nhìn thần phong hổ vẻ mặt thành thật nói. Thần phong hổ nghe lâm viêm lời nói. Chân mày nhất thời nhú chặt lên nó ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trong tay kia đó lánh đảm màu đỏ liên hoa phía trên. Có thể cảm giác được rõ ràng. Lâm viêm trong tay kia đó liên hoa bên trong Hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ Đừng nói nó cái này bát kinh linh tông Cho dù là linh tôn cấp cường giả nhìn thấy lâm viêm trong tay thiên hỏa liên hoa Cũng tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi Bởi vì đây chính là bốn loại thiên hỏa thật sự hội tụ mà thành đồ vật Khủng bố đến mức nào đã không cần phải nữa nói nhiều Tiểu tử Xem như ngươi lời hại ta sẽ để cho ngươi thải một gốc phong thảo. Nhưng ngươi thải xong sau. Phải lập tức rời đi. Thần phong hổ nhìn Lâm Viêm, mặt đầy ngưng trọng nói. Không thành vấn đề, đa tạ tiền bối tác thành. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười. Từ từ đem gia cáo chỉnh tiên hỏa cho ổn định. Sau đó phân giải ra hắn thật ra thì cũng không muốn cùng nắm giữ thượng cổ huyết mạch ma thú tiến hành chiến đấu. Bởi vì này tất nhiên lại sẽ là một cuộc áp chiến. Mặc dù Phật nộ hỏa liên khẳng định có thể đem đầu ma thú này dây nhưng chung quanh hết thảy Tất nhiên cũng sẽ bị phá hủy Phong thảo tự nhiên cũng không để lại tới như vậy Đối với Lâm Viêm cũng không có bao nhiêu chỗ tốt Cho nên có thể đẩy lui đầu này mạnh mẽ ma thú Đã để cho Lâm Viêm tương đối hài lòng Đi thôi Còn tại đằng kia bên làm gì nhìn thấy thần phong hổ đã nhường đường Lâm Viêm đầu hướng về phía trần vẫn la lên Ô Trần Vận trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Vẫn còn bị Lâm Viêm Thiên Hỏa bị dọa cho phát sợ sợ hãi trạng thái chính giữa Hồi lâu đi qua mới định thần đến vội vàng đuổi theo đi Thần Phong Hổ đem gà mở linh khí lĩnh vực cho triệt hồi Sau đó nhìn Lâm Viêm cùng Trần Vận hướng gió kia Thảo sinh trưởng địa phương bay đi Phong Thảo là nó thủ hộ linh dược Thảo Cũng là nó từ nhỏ ăn lớn lên đáp lời tu luyện có rất nhiều chỗ tốt Sinh trưởng hoàn cảnh điều kiện hà khắc Hơn nữa không nhiều Trăm năm lớn lên Một nơi nhiều lắm là sinh trưởng ra ba cây Lâm viêm vừa vặn nhìn thấy ba cây Cho nên không chút khách khí đem toàn bộ hái xuống Sau đó sử dụng hộp ngọc tinh xảo đem cho giả bộ lên Ngươi làm gì nói tốt chỉ cần một gốc Ngươi lại hái ba cây Nhìn thấy lâm viêm ra tay một cách liền hái hắn ba cây phong thảo Thần phong hổ nhất thời đau lòng nói Đây chính là nó nhìn lớn lên chờ thật lâu, cũng không có chịu ăn linh thảo à. Một gốc thế nào đủ đây ngươi chỗ này nhưng là sinh trưởng phong thảo tuyệt cao nơi. Nếu đến, ta đây tự nhiên nhiều lắm đợi mấy buôi đi. Lâm Viên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thần phong hổ nói tiền bối, ta nghĩ ngươi sẽ không hẹp hỏi sao như vậy. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 760 không muốn bị dọa sợ đến tè ra quần hừ. Nhiều nhất lại để cho ngươi hái một viên Nếu không thì coi như là ngươi có bốn loại thiên hỏa Ta cũng với ngươi hợp lại Thần phong hổ dên lên một tiếng, nói Lâm viên cười một tiếng, sau đó lại hái hai khỏa phong thảo mới chịu dừng tay Mà còn lại phong thảo cũng đã là cây giống Thành thục đã không thấy một viên Mặc dù nhưng chỗ này sản xuất nhiều phong thảo Cần phải biết rằng Phong thảo nhưng là thiên địa linh dược. Cực kỳ hi có tồn tại. Trăm năm mới có thể sinh trưởng ra một viên thành thục. Lâm viêm một hớp này khí, liền đem duy nhất 5 viên cho toàn bộ hái. tiền bối, đa tả. Tìm được phong thảo sau, lâm viêm hướng về phía thần phong hổ nói. Thần phong hổ giờ phút này sắc mặt lộ ra vô cùng nặng nề, vô cùng khó coi. Nó nhấn nải mấy trăm năm cũng không có chịu ăn phong thảo, cứ như vậy bị lâm viêm một hơi thở toàn bộ cho hái xong. Cái này làm cho nó làm sao có thể vui vẻ ngay sau đó. Lâm viêm đem phong thảo ném vào chính mình không gian tháp chính giữa. Đi thôi đi vào trong nhìn một chút. Phong thảo giả trang tốt sau, lâm viêm ánh mắt nhìn về phong chi lâm càng sâu bên trong khu vực. Ở trong đó, phong thuộc tính linh khí, hơn đậm đà. Các ngươi còn muốn đi sâu vào phong chi lâm nghe lâm viêm lời nói thần phong hổ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phong chi lâm chỗ sâu hơn ở trong đó nhưng là tràn đầy nguy hiểm. Đúng vậy, có vấn đề gì không lâm viêm nhìn thần phong hổ, hỏi. Ở trong đó, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, một cổ hơn đầm đà phong thuộc tính linh khí ở kích thích. Ngươi thật là một cái không sợ chết ra họa. Ở trong đó có thể là có ngươi không cách nào tưởng tượng kinh khủng đồ vật tồn tại. Thần phong hổ mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lâm viêm nói. Lúc trước, nó cũng là đi phong chi rừng sâu nơi. Nhưng cuối cùng, nó nhưng là từ bên trong chạy chối chết. Mặc dù, đó đã là trước đây thật lâu sự tỉnh. Nhưng là phong chi lâm chỗ sâu hơn tuyệt đối khiến nó cảm thấy sợ hãi. Ta đây liền mới vừa muốn vào xem một chút. Lâm Viêm hưng phấn cười một tiếng. Hắn là như vậy cảm nhận được bên trong tồn tại đáng sợ đồ vật mới sẽ tốt hơn kỳ. Này! Người điên sao bắt được phong thảo còn phải tiếp tục đi sâu vào phong chi lâm trần vận mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Nàng bây giờ đã hoàn toàn đem Lâm Viêm trở thành một người điên. Lâm Viêm thật là nơi nào càng nguy hiểm liền đi nơi nào. Tuyệt đối người điên không thể nghi ngờ nếu như ta không đoán sai lời nói ở trong đó nhưng là có gió linh nha. Lâm Viêm nhìn Trần Vận, mặt đầy khẽ cười nói. Phong Linh nghe Lâm Viêm lời nói, Trần Vận trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Phong Linh, đây chính là thiên địa linh vật bên trong mấy loại thuộc tính một loại. Phong Linh, mặc dù không cách nào cùng trời hỏa sánh vai, nhưng cũng là một loại cực kỳ cường hoàng tồn tại. Phong Linh giống như thiên hỏa như thế, không chỉ một loại Cường đại cũng so với thiên hỏa bảng hạng phía dưới thiên hỏa mạnh hơn Đi thôi Trần vận thân hình chợt lóe đi tới lâm viêm bên người, nói Phong Linh, đây chính là nàng theo đuổi rất lâu đồ vật Nếu là có thể lấy được tương kỳ luyện hóa lời nói Tất nhiên là có thể tăng lên thực lực của chính mình Cứu vãn nàng trần ra tình cảnh Ngạc Lâm Viêm nhìn thấy Trần Vận thoáng cách hăng hái mười phần bộ dáng, hơi sưởng sờ. Vừa nghe đến phong linh. Lập tức tinh thần phấn chấn. Cũng không sợ. Có phải hay không quá thực tế một chút thế nào đi a Trần Vận nhìn Lâm Viêm có chút kinh ngạc bộ dáng thúc giục. Vo khan một cách đi thôi, chờ một hồi cũng không nên hù dọa đi tiểu quần. Lâm Viêm đảo. Người ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 761 Hắc án phong linh. Nhập ma đảo trần vẫn nghe vậy. Nhất thời sắc mặt một đỏ. Lại vừa là bầu không khí, lại vừa là ngượng ngùng nhìn Lâm Viêm. Biểu tình hết sức phức tạp. Lâm Viêm mới phản ứng được chính mình thuận miệng lời nói ở trên thế giới này có thể là phi thường xấu hổ. Vo khan phục Đi thôi. Lâm Viêm lúc tụ tặng hắn một cái. Rất nhanh một đám người liền tới đến phong chi lâm chỗ sâu hơn Vụ vụ Một cổ gió giật cuốn toàn bộ phong chi rừng sâu nơi bên trong cây cối điên cuồng đung đưa Quanh năng như thế đi xuống trở nên vô cùng bền bỉ Trong này linh khí thật không ngờ hùng hậu đậm đà đi tới phong chi rừng sâu nơi Trần vẫn trên mặt Tràn đầy khiếp sợ chi sắc Trong này Phong thuộc tính linh khí lực lượng tuyệt đối là nàng mấy năm nay gặp qua nhất hùng hậu địa phương. Phong nhắn ở bên kia, Phong linh muốn tới. Lâm viêm trôi lơ lượng ở giữa không trung. Nhìn về phía trước không trung đột nhiên tối om om đi xuống. Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí chính đang lặng lẽ lưu động. Oanh! Hắc án Phong bảo cốn tới, khiến cho người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Phô thiên cách địa mây đen tràn ngập mở ra, đem Lâm Viêm cùng Trần Vận trên đỉnh đầu, hoàn toàn bao phủ. Tới, Lâm Viêm sắc mặt trầm xuống trao mày nói. Phong Linh lực đo, so với lúc trước Lý Mộng Giao thu phục đảo kia Phong Linh còn còn đáng sợ hơn. Đây chính là Phong Linh lực lượng thật đáng sợ. Trần Dính nhìn kia tối om om không trung, Mỹ lệ trên gương mặt, hiện ra là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Rống. Cuồng phong kia chính giữa truyền ra phong giống tiếng, giống như quái vật gầm to phổ thông đáng sợ. Cuồng bảo xé phong linh lực, đem chung quanh hư không cũng xé xuất ra đảo đảo viết sách. Ngươi là hỏa thuộc tính tu luyện giả. Vì sao lại đối với phong linh cảm thấy hứng thú trần vận nhìn lâm viêm? Đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Mặc dù ta không thể hấp thu gió này linh, nhưng là nó giá trị cũng là không thể đo lường. Lâm. Viêm tử tốn nói bất quá đảo này phong linh có chút nhập ma dấu hiệu, nghĩ tưởng muốn thuần phục cũng không tốt làm a Nhưng là nó uy lực tuyệt đối là tầm thường phong linh trên gấp mấy lần. Nếu như có thể đem cho thuần phục lời nói thực lực tất nhiên tăng mạnh. Nhưng mà ta là không có biện pháp đem cho hấp thụ Nhưng ta có thể mang bắt lại, sau đó bán cho có nhu cầu người có lẽ vẫn có thể đạt được không ít thứ tốt đây. Lúc nói những lời này sau khi, Lâm Viêm ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn Trần Vận liếc mắt. Tự thật giống mới vừa rồi lời nói chính là đặc biệt nói cho Trần Vận nghe như thế. ngươi nhìn ta làm gì Trần Vận nhìn thấy Lâm Viêm ánh mắt, mặt đầy nghi hoặc hỏi. Nàng luôn cảm giác, Lâm Viêm mới vừa rồi lời nói chính là ở tự nhủ như thế. Không có gì đồng thủ áp chế phong linh đi. Lâm Viêm nhàn nhạt một lời. Lúc này điều động trong cơ thể linh khí bắt đầu toàn lực áp chế phong linh. Đảo này phong linh lực đo thập phân kinh khủng, phong chi thể càng là nút ở bão trong gió sâu bên trong. Trung quanh bị hát thầm bão bao vây, bất kỳ vật gì đến gần cũng sẽ bị trong nháy mắt xé. Phong chi kỹ năng cổ phong chói buộc chỉ nghe trần vận một đảo quát nhẹ, lúc này thi triển ra một đảo linh kỹ. Cuồng loạn cổ phong trong nháy mắt cuồn cuộn lên. Mượn trong thiên địa linh khí Trần vẫn đem đảo này linh khí phát huy đến cực hạn Văn thời gian Phong thuộc tính linh khí phong ấm bình chướng Trong nháy mắt liền đem kia hắc ám long quyển cổ phong cho nặng lề bao vây lên mặc dù là phong ấm kỹ năng Nhưng phong ấm cũng không phải là vĩnh cửu Nhưng mà tạm thời áp chế phong linh lực đo mà thôi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 762 tầng tầng phong ấm bảo tẩu phong linh Không sai Lâm viêm nhìn thấy thành thật sự thi triển ra kỹ năng Lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng cả người thân hình bay lên trời Hưu chỉ nghe một đảo ân thanh xé gió lên Lâm viêm cả người thân hình trong nháy mắt bảo nổ sông ra tốc độ kia Khiến cho người vô cùng khiếp sợ Hán thoáng cái sẽ đến phong ấm bầu trời trong tay cuồn cuộn thập phân hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Quanh một giây ghế tiếp. Lâm viêm thao khống lửa cháy thuộc tính linh khí. Đối với trần vận thật sự thi chuyển ra phong ấm bên ngoài. Cho bao phủ lên phong ấm ra phong ấm. Cũng chính là chồng lên nhau phong ấm. Bất quá, đây là hai người phân biệt thi chuyển ra phong ấm chồng lên nhau lên ta nhanh không chịu nổi. Đột nhiên Trần Vận vô to một tiếng Nàng chống giữ kỹ năng đã tới cực hạn Cuồng bão hắc án phong linh Nhưng mà trong chốc lát liền đem Trần Vận phong ấm cho tránh thoát Rắc rắc một đảo thanh thuế tiếng nổ thanh âm truyền ra Ngay sau đó đã nhìn thấy Trần Vận thật sự thi chuyển ra phong ấm nứt toát ra vô số vết sách Quanh một giây ghế tiếp Phong ấm hoàn toàn nổ Hắc án phong linh phong thuộc tính lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt bàng bạc lao ra bất quá nghênh đón nó chính là một tầng càng thêm mạnh mẽ hỏa thuộc tính linh khí phong ấm tiếp tục lâm viêm nhìn khí thế thập phân mãnh liệt hắc ám phong linh la lớn Trần Vận hồi ý liền vội vàng ra trì phong in vào lại một ngọn gió thuộc tính linh khí phong ấm ra trì ở lâm viêm hỏa thuộc tính phong ấm trên cùng lúc đó Lâm viêm ở bên ngoài, lại bố trí một tầng phong ấm. Tầng tầng phong ấm trồng lên. Trong phong ấm phong ấm. Sắp tối thầm phong linh lực số lượng nhiều đại hạn chế lên sau mười mấy phút. Trên bầu trời cuồng loạn cổ phong. Trong nháy mắt liền bình xuống kèm theo đồng thời. Phong chi lâm cuồng phong. Cũng rõ ràng biến hóa yếu rất nhiều. Hiển nhiên, gió này chi lâm tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Thật ra thì cũng chính là gió này linh. Gió này linh tồn tại yêu ma sơn mạch phong chi lâm trung chỗ sâu nhất. Đem nhất đại toàn bộ cho bao phủ lại, chiếm làm của mình thành vì chính mình địa bàn. Trừ số ít mạnh mẽ phong thuộc tính ma thú có thể ở vòng ngoài sinh tồn ra. Còn lại yêu ma thú, hiển nhiên là không có khả năng ở trong này sinh tồn. Đây cũng là tại sao Lâm Viên cùng Trần Vận một đường đi vào chỉ là đụng phải hai đầu phong thuộc tính ma thú mà thôi. Lại chế chủ phong linh. Nhìn thấy kia bị tầng tầng phong ấm chế chủ phong linh Trần Vận trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới thiên địa linh vật phong linh lại bị như vậy cho hạn chế lại. Đây nếu là đặt ở lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà giờ khắc này, nhưng là chân chân thực thực xuất hiện ở trước mặt nàng. Không nên khinh thường, vẫn chưa kết thúc, bóng tối này Phong Linh cũng không phải là tốt như vậy thuần phục. Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Trần Vận. Nói, như muốn bắt lại. Chủ yếu nhất vẫn là bắt Phong Linh thể. Sau đó bỏ vào tân Phong Bình bên trong. Chúng ta đây tiếp theo phải nên làm như thế nào nghe Lâm Viêm lời nói, trần vận mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Viêm hỏi. Dần dần suy yếu nó, chỉ không hề ngừng suy yếu nó, chúng ta mới có cơ hội. Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Gần bằng chúng ta bây giờ cũng ngạch thực lực. Cần phải đem toàn bộ cho áp chế. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Cho nên chúng ta chỉ có thể dần dần suy yếu nó, mới có cơ hội. Nghe ta chỉ huy tiếp tục thi triển phong ấm, cứ như vậy tầng tầng đem áp chế phong cấm đi xuống, cho đến nó lực lượng suy hiếu. Được, nghe Lâm Viêm lời nói, Trần Phận nặng nề gật đầu một cái. Sau đó, hai người tiếp tục thi triển phong ấm, từng tầng một ra chỉ đi xuống để cho phong ấm chồng lên nhau số lượng trở nên càng nhiều. Rất nhanh, 20 tầng phong ấm ra chỉ xuống phong ấm đó, tuyệt đối là làm người ta khiếp sợ tồn tại. Cho dù là phong linh, giờ phút này cũng bị áp chế ở. Bất quá. Phong linh thể. Lại rõ ràng có chút rục dịch lên rầm rầm đột nhiên. Từng đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Phong ấm bên trong, phong linh thể bắt đầu bùng nổ. Bị cân nhắc đảo phong ấm áp chế. Để cho phong linh thể thập phân tức giận. Giờ phút này chỉ muốn phát tiết nội tâm lửa giận. Răng rắc răng rắc chỉ nghe hai đảo phong ấm tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra. Lâm viêm cùng Trần Vận thật sự thi triển ra phong ấm. Trong nháy mắt tan vỡ hai tầng Không được, phong linh thể muốn bùng nổ. Lâm viêm nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh, sắc mặt chợt trầm xuống. Mau lui lại. Ngay sau đó lâm viêm hô to một tiếng cả người thân hình cấp tốt chợt lui. Đối phó như vậy thiên địa linh vật. Sử dụng cậy mạnh hiển nhiên hay lại là không thể thực hiện được Mặc dù từng tầng một phong ấm để cho phong linh lực đo lấy được áp chí cùng tiêu hao Nhưng lại gích động phong linh thể để cho ức giận Lúc này thật sự bột phát ra lực lượng kinh khủng hơn Quanh ngay tại Lâm Viêm cùng Trần Vận hai người cấp tốt trợt lui thời điểm Phong linh thể Nhưng gian bột phát ra một cổ mạnh mẽ hơn lực lượng Cổ lực lượng kia trong nháy mắt liền đem lâm viêm cùng Trần Vận hai người đồng thời thi triển ra linh khí phong ấm cho hủy diệt. Oanh tầng tầng phong ấm tiếng nổ vang truyền ra. Hắc ám phong linh thể tức giận. Thật sự bộc phát ra lực lượng. Tuyệt đối là trước những cuồng phong kia thật sự không cách nào so với. Lực lượng, lực lượng tuyệt đối. Toàn bộ phong chi lâm cũng vào giờ khắc này lần nữa oanh đồng lên bão phong hô khiếu, long huyền đương đảo. Vô số mạnh mẽ bền bị đại thủ cũng vào giờ khắc này trực tiếp bị nhổ tận gốc Cuồng phong kia lực lượng thật là không phải bình thường đáng sợ Tên tiểu tử này đúng là người điên, lại là xúc phạm đến vật kia, song đời, lần này khẳng định chết chắc Thần phong hổ cảm nhận được phong chi trong rừng biến hóa, mặt đầy nặng nề nói Nó hiển nhiên là biết lâm viêm cùng trần vẫn gặp phải cái gì cũng chỉ có cái vật kia Mới có thể làm cho cả phong chi lâm cũng run rẩy lên bởi vì Đây chính là cực sự mạnh mẽ cùng nhân vật khủng bố Hỏa chi phong ấm lâm viêm chợt lui đồng thời Trong tay ghét suốt một đảo dườm già ấm kết Lại vừa là một tầng hỏa diễm phong ấm Hướng gió kia linh thể phong ấm tới Quanh bất quá Lần này phong ấm còn chưa hoàn thành Liền bị phong linh kia lực lượng cuồng bạo xé nát Làm sao có thể lâm viêm nhất thời cả kinh Không nghĩ tới bóng tối này phong linh thể lực lượng. Như thế này mà Nghị Thiên làm sao bây giờ tiếp tục như vậy nữa lời nói. Chúng ta cũng sẽ không cầm cự nổi. Trần Dính nhìn Lâm Viêm hỏi. Hai người bọn họ danh Linh Tông lại đang phong linh trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi. Lâm Viêm mặt đầy nặng nề nói phú quý hiểm trung cầu hợp lại. Oanh nói xong. Lâm Viêm điều động trong cơ thể bốn loại thiên hỏa. Đem toàn thân trong nháy mắt gói lên một xây ghế tiếp. Cả người hắn thân hình bay thẳng đến phong linh cổ phong phong trong mắt vọt vào. Thân hình kia tốc độ chớp mắt liền tới tại chỗ lưu lại một đảo giống như chân thân tàn ảnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 763 cấm phong bình. Toàn lực thu phục phong linh thật là nhanh thân pháp. Trần vẫn ở một bên nhìn Lâm Viêm di động thân hình cùng tốc độ trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Mặc dù trước đã gặp Lâm Viêm xuất thủ cũng biết Lâm Viêm thực lực rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Viêm thực lực lại liền nàng trong tương tưởng càng thêm mạnh mẽ. Liền mới vừa rồi triển hiện ra tốc độ, liền kiên quyết không phải là tầm thường tu luyện giả có thể so sánh. Mặc dù giờ phút này Lâm Viêm chỉ là một gã tứ tinh linh tông tu luyện giả. Nhưng là liền chỉ một nói tốc độ lời nói Đây tuyệt đối là có thể tranh đua bát kinh linh tung tồn tại Chỉ thấy lâm viêm thân hình trong nháy mắt tựu ra hiện tại phong linh thể diện trước Sau đó cứ như vậy một tay hướng phong linh thể nắm tới Người này thật là một người điên Nhìn thấy lâm viêm cử động trần vận trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc Nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung lâm viêm Đầu tiên là sử dụng thiên hỏa dung hợp, lại vừa là tay không đi bắt phong linh thể. Điên cuồng như vậy hành động cũng chỉ có lâm viêm có thể làm được. Oanh, ngay tại lâm viêm bàn tay sắp chạm được phong linh thời điểm, phong linh thể bộc phát ra một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Ngay sau đó, đã nhìn thấy lâm viêm cả người trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cũng may lâm viêm trong nháy mắt thi triển ra linh khí bình chướng. Đem phong linh kia bảo nổ nhất kích cho ngăn cản nếu không lời nói Mới vừa rồi phong linh thể một kích kia Tất nhiên để cho lâm viêm trọng thương Ngươi không sao chớ nhìn thấy lâm viêm bị gió linh chấn lui ra ngoài Trần Vận lập tức đi tới lâm viêm bên người Không việc gì, ngươi làm hết sức kéo nó lực lượng, ta tới tóm nó Lâm viêm đảo Được, ngươi cẩn thận một chút Trần Vận gật đầu một cái Sau đó đem toàn thân mình trong cơ thể tứ tinh linh tung lực lượng. Toàn bộ cho điều động đồng dạng là phong thuộc tính linh khí. Lập tức bắt đầu cùng phong linh chống lại lên lưỡng cổ phong thuộc tính lực lượng. Trong nháy mắt liền hung hăng đụng vào nhau. Cổ lực lượng kia để cho chung quanh hư không xuất hiện càng nhiều vết sách. Dầm dầm dầm. Nổ lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ không trung Lâm Viêm nhìn Trần Vận thi triển ra toàn lực kềm chế Phong Linh. Mình cũng không có chút nào rơi ở phía sau. Bây giờ thời gian tranh đoạt từng giây từng phút. Thừa dịp giờ phút này Trần Vận vẫn có thể cùng Phong Linh tiến hành một phen chống lại thời điểm. Lâm Viêm phải sử dụng chính mình toàn lực. Đem Phong Linh cho triển áp xuống bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem gió này linh hoạt sống bắt. Nếu không lời nói, chờ đến Trần Vận lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó Lâm Viêm nhưng là không còn có cơ hội tốt như vậy. Dù sao, không có ai linh khí là vô hạn. Trừ phi, ngươi cũng là thiên địa sinh. Hoặc là, ngươi nắm giữ thiên giai công pháp nhưng là, rất hiển nhiên, Trần Vận cũng không có thiên giai công pháp. Đi xuống cho ta. Đột nhiên Lâm Viêm một tiếng quát lên, một bàn tay hướng phong linh hung hăng đánh tới. Oanh, nhất thời một cổ bàng bạc hỏa diếm mánh liệt nhảy ra đi Thiên hỏa lực lượng để cho phong linh cũng là cảm nhận được vẻ sợ hãi Vẻ này sợ hãi cũng không phải nhân loại có thể cảm thụ được Thiên địa linh vật đối với thiên địa linh vật giữa sợ hãi tuyệt đối là cực kỳ nhân vật đáng sợ Hắc ám phong linh lực đo đã là tương đối kinh khủng Bất quá ở thiên địa linh vật thiên hỏa trước mặt May là mạnh mẽ hắc án phong linh cũng chỉ có thể làm đệ đệ. Còn không đi xuống sao xem ra ngươi là thật muốn gặp gỡ một chút thiên hỏa lực lượng. Nhìn thấy phong linh lại ưng ngạnh chống lại đến một quyền của mình. Lâm viêm khinh miệt cười cười. Nói. Đáp như vậy. Vậy hãy để cho ngươi hào hào biết một chút về. Cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nói xong. Lâm viêm đem trong cơ thể bốn loại thiên hỏa toàn bộ cho điều động ngày đó hỏa lực đo Trong nháy mắt để cho chung quanh hư không cũng thiêu đốt lên mạnh mẽ uy lực. Tuyệt đối hủy thiên diệt địa tồn tại. Người này thật là quá mạnh mẽ. Trần Vận đã chấn kinh không thể khiếp sợ đến đâu. Nàng thấy qua vô số cường giả cũng thấy qua vô số thiên tài. Nhưng là thiên phú có thể cùng lâm viêm so sánh nhưng là một cách cũng không tìm ra. Mặc dù thực lực mạnh hơn lâm viêm Hoàng trần vận đảo là gặp qua không ít Nhưng là lâm viêm có bốn loại thiên hỏa, hoàn toàn có thể đạt tới vượt cấp chiến đấu tài nghệ liền như lúc này, hắc ám phong linh lực đo rõ ràng cho thấy ở lâm viêm cùng trần vận trên Nhưng là bởi vì gió này linh là thiên địa linh vật đối với thiên địa linh vật bén ngại gì thường Cho nên đối với lâm viêm thật sự thao khống thiên hỏa tự nhiên cũng là vô cùng sợ hãi ha ha! Lâm Viêm nhìn hắc án phong linh rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi. Không khỏi khinh miệt cười cười. Nói! Xem ra! Ngươi có không phải là cái gì cũng không sợ chứ sao? Hỏa chi phong ấm một giây ghế tiếp, Lâm Viêm lần nữa sử dụng ra kia cách gọi là hỏa chi phong ấm. Nhưng lần này, Lâm Viêm nhưng là sử dụng ước chừng 4 loại thiên hỏa lực lượng. Lực lượng kia tuyệt đối không phải trước lâm viêm thật sự thi triển ra phong ấm có thể so sánh, oanh. Bốn loại thiên hỏa đồng thời tạo thành phong ấm trong nháy mắt liền đem gió kia linh cho vây kín mít lên phong ấm lực lượng thập phân mạnh mẽ. Bởi vì toàn bộ đều là dựa vào thiên hỏa lực lượng. Tại thiên hỏa trước mặt, may là hắc ám phong linh cũng phải thấp mê lên cho ta thu nhỏ lại. Ngay sau đó, lâm viêm bắt đầu đem phong ấm phạm vi tiến hành thu nhỏ lại. Kia trong đó Phong Linh thoáng cách liền bị vội vã tiêu giảm dùng sức đo. Dầm dầm dầm. Bất quá, Phong Linh thể nhưng là không hề từ bỏ. Chỉ bất quá. Một bên còn có trần vận kềm chế. Phong Linh lực đo cũng không thể hoàn toàn đúng đến Lâm Viêm thi triển ra cho nên. Giờ phút này Phong Linh lộ ra thập phân mất sức. Xem ra ngươi cực hạn cũng liền như thế. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Toàn thân bị bốn loại thiên hỏa cho thật chặt bao vây lại Sau đó cả người lúc này hướng hỏa chi phong ấm chính giữa vọt vào Hưu chỉ nghe một đảo âm thanh xé gió lên Lâm viêm cả người liền trực tiếp xuất hiện ở hỏa chi phong ấm chính giữa Chợt, lâm viêm một tay bay thẳng đến phong linh nắm tới Phong linh thể liền lập tức ở phong ấm chính giữa khắp nơi tránh né Nhưng đây chính là ở lâm viêm thiên hỏa thật sự phong cấm trong không gian Tùy ý Phong Linh muốn tránh. Cũng phải hỏi một chút Lâm Viêm có đồng ý hay không. Lâm Viêm một tay bộc phát ra một cổ cuồng hấp lực. Kèm theo đồng thời. Gió kia Linh trung quanh. Vô căn cứ thiêu đốt lên một đoàn một sảng nóng bỏng thiên hỏa. Quanh. Bốn loại thiên hỏa hội tù hỏa diễm. Đem Phong Linh thể gắt gao bao vây lên sau đó. Ở Lâm Viêm cường lực bên dưới. Hung hăng bị kéo xuống Lâm Viêm trước mặt. Lâm Viêm nhích miệng lên vẻ khinh miệt độ cong Lập tức đem chính mình cũng sớm đã thu được bảo bối Cấm phong bình cho lấy ra Chuẩn bị đem phong Linh cho đóng lại bất quá Gió này Linh cũng là thập phân ương ngạnh Đối mặt Lâm Viêm mạnh mẽ như vậy lực lượng Như cũ vẫn còn ở gắt gao giấy ruột Đáng tiếc Không biết tại sao gió này Linh mặc dù có lực lượng Nhưng nhưng không cách nào cuối cùng bộc phát ra Trước thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 764 thu phục phong linh. Địa tâm dây sắc tác lâm viêm nhân cơ hội này. Sử dụng đặc biệt thừa trang phong linh bảo bối. Cưỡng ép điều động trong cơ thể thiên hỏa. Áp chế phong linh. Sau đó dùng cấm phong bình sắp tối án phong linh cho phong ấm ở bên trong. Quanh chỉ nghe một đảo tiếng giết truyền ra. Vậy mạnh mẽ hắc án Phong Linh, bị Lâm Viêm sử dụng cấm phong bình cho phong ấm lên hô, rút cuộc giải quyết. Nhìn thấy bị chính mình phong ấm hắc án Phong Linh, Lâm Viêm không khỏi thở ra một hơi thật dài. Nếu là chậm một bước nữa, kinh khủng hôm nay hắn và Trần Vận đều phải qua đời ở đó. Trần Vận nhìn Phong Linh bị Lâm Viêm bắt lại, lập tức đi tới Lâm Viêm bên người, nói: "Gió này linh năng đủ thu phục" Cũng có ta một phần. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười. Nói. Coi như báo. Này cái lục sai phong thuộc tính cổ phong đại điêu ma hạch. liền thuộc về ngươi. Vừa nói, Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân vừa mới đạt được cái viên này lục sai phong thuộc tính ma hạch. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem ma hạch đưa cho Trần Vận. Trần Vận liền vội vàng nhận lấy lục sai phong thuộc tính ma hạch. Kiểm tra một phen. Mừng rỡ thu nhập chính mình 6 cấp không gian giới chính giữa. Chúng ta bàn lại một vụ giao dịch như thế nào đây Trần Vận thu cất lục dai phong thuộc tính ma hạch sau. Nhìn Lâm Viêm cười hì hì nói. Ngươi nghĩ theo ta đổi phong Linh Lâm Viêm liếc mắt liền nhìn thấu Trần Vận ý tưởng. Nói. Gió này Linh giá trị. Ta nhớ ngươi là minh bạch. Ngươi định dùng thứ gì tới theo ta trao đổi nghe Lâm Viêm lời nói. Trần vẫn suy nghĩ một chút. Nói, ta có thể cho ngươi cung cấp địa tâm dây sắc tác. Thật không Lâm Viêm nghe vậy trên mặt nhất thời vui mừng. Địa tâm thiết, đây chính là so với gió thảo càng khó mà tìm được thiên địa tài liệu chân quý. Cho dù Lâm Viêm biết ở địa phương nào có thể lớn nhất xác suất đạt được địa tâm thiết. Nhưng thật muốn phải tìm được. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì. Đất này tâm thiết. Có thể là sinh trưởng ở sâu dưới lòng đất. Không chỉ cần muốn đặc thù hoàn cảnh. Còn đặc thù hơn thạch đầu. Mấy trăm năm. Mới có thể ở một tảng đá chính giữa. Dựng dụng ra như vậy một khối ra ừ. Mặc dù ta không có. Nhưng ta trong tay phủ thân có một khối. Trần phận nhìn lâm viêm. Nặng nề gật đầu một cái. Nói. Lâm viêm nghe một chút Không khỏi hơi vinh hãi Hắn vẻ mặt thành thật nhìn Trần Vận Nói Ngươi xác định là địa tâm thiết ta chắc chắn Trước ngươi nói ta trong lúc nhất thời không nghĩ lên Nhưng tỉ của ta Ban đầu gia tộc chúc ta chính giữa Đúng là từng thu được một mảnh đất tâm thiết Trần Vận nói Nếu là ngươi chịu đem phong linh trao đổi cho ta lời nói Địa tâm thiết ta có thể để cho phụ thân ta cho ngươi. Có thể bất quá vậy cũng phải chờ ta nhìn xuống đất tâm thiết lại nói. Lâm Viêm đảo. Đấu kia ngươi theo ta đi nhà ta đi, để tứ trọng thiên trần ra. Trần vẫn nhìn Lâm Viêm nói. Bây giờ không được, ta phải trước đi một chuyến, ta là tử để ngũ trọng thiên tới nơi này. Lâm Viêm lắc đầu một cái, nói. À để ngũ trọng thiên tới ta còn tưởng rằng ngươi là hoàng gia đấu phân học viện học viên đây nghe Lâm Viêm lời nói. Trần Vận rõ ràng hơi sưởng sờ nói. Không Vân. Lâm Viêm đảo, hoàng gia đấu phân học viện ta còn chưa có đi qua. Lập tức phải đến hoàng gia đấu phân học viện thu nhận học sinh thời điểm. Lấy ngươi thiên phú. Nhất định là có thể tiến vào hoàng gia đấu phân học viện. Trần Vận vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm nói. Nhập học điều kiện là 25 tuổi chi đạt tới trước bác tinh linh hoàng. Người đã hợp cách. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 765 thiên minh xảy ra chuyện hoàng gia đấu vân học viện. Là cả cửu trọng thiên đại lục người hiếu học nhất viên. Chỉ nhằm vào dạy dỗ cường giả. Rất nhiều quý tục và đại Tông môn. Cũng sẽ để cho thế hệ trẻ nhân tài ưu tú đi vào học bổ túc đây. Nghe Trần Vận vừa nói như thế. Lâm viêm đảo là có chút hiếu kỳ Bất quá, hắn đã thành thói quen ở bên ngoài tu luyện Lại vào học viện đối với hắn mà nói Hiển nhiên là có chút không thích ứng Dù sao, học viện luôn là có chút ràng buộc Nói tốt như vậy, xem ra ngươi đã đi vào lâm viêm khẽ cười, nói Ta hai năm trước ngay tại Hoàng gia đấu phân học viện Nếu như ngươi tới lời nói, ta có Thể tiếp đãi ngươi cho ngươi có thể có được đãi ngộ tốt hơn. Trần Vận Khẽ cười một tiếng, nói. Vậy thì cảm ơn, ta phải suy tính một chút, dù sao con người của ta đã thành thói quen ở bên ngoài tu luyện. Lâm Viêm đảo. Hắn là không muốn đi vào, nhưng là đây đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tất nhiên là có chỗ tốt học viện. Nếu là việc Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao hai cách này mỗi tử có thể tiến vào toàn bộ Đại lục học viện tốt nhất đi đào tạo chuyên sâu một chút lời nói. Tất nhiên có thể trở nên mạnh hơn. Nếu như ngươi rất lời ông tiếng phe. Có thể theo ta đi. Chờ ta an bài xong hết thầy sau. Liền đi cùng với ngươi thứ tư trùng thiên. Vừa vẳn ta cũng cần có một người dẫn đường. Lâm Viêm Đạo. Há hạ. Muốn cho ta cho các ngươi dẫn đường Không chỗ tốt ta cũng không làm Nghe Lâm Viêm lời nói Trần Vận nhẹ nhàng cười cười Nói Chỗ tốt nếu là ngươi có thể xuất ra địa tâm thiết Lời nói ta liền đem phong linh cho ngươi Lâm Viêm nhìn Trần Vận vẻ mặt thành thật nói Phong linh giá trị Cho dù là địa tâm thiết Đó cũng là không cách nào so với Một điểm này Ngươi là minh bạch Đấu một lời đa định Trần Vận lúc này nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người cùng đuổi Đan Thành. Đại khái chừng một ngày thời gian, Lâm Viêm cùng Trần Vận lướt qua vô số yêu ma sơn mạch chạy tới Đan Thành. Dầm dầm dầm. Lúc này, Đan Thành bên trong chính bộc phát một trận đại chiến. Thiên minh cường giả. Cùng phong lôi tôn cường giả. Cùng với một ít đỉnh đem điều này mới tinh khai sáng thế lực bắt lại cường giả bộc phát một trận đại chiến. Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mồng Giao cũng gia nhập trong chiến đấu Còn có Đan Tông một ít trưởng lão xuất thủ trợ giúp Nhưng dù vậy Thiên Minh cũng rõ ràng phơi bày hoàn cảnh xấu Rơi vào Hạ Phong Đối thủ của bọn họ Nhưng là Đan Thành rất nhiều thế lực thật sự hội tụ đến đồng thời thế lực Hừ Thiên Minh Các ngươi nanh vuốt Không khỏi dối quá nhanh một chút dẫn sắc toàn bộ thế kẻ lực mạnh Phong lôi Tông Tông Chủ Một tên thất tinh linh tông cấp cường giả, dên lên một tiếng, nói, ở Đan Thành, còn chưa tới phiên các ngươi làm càn như thế, oanh, nói xong, hai cổ linh khí lại đồng thời từ kia phong lôi tông tông chủ, phong thiên lôi trong cơ thể phun trào mà ra. Một cổ là phong, một cổ là lôi. Hai loại thuộc tính linh khí, cùng tồn tại nhất thể. Cũng chính là trong truyền thuyết. Thập phân hiếm thấy trời sinh xong thuộc tính linh khí. Phong đại biểu tốc độ, lôi đại biểu lực lượng cùng bá đạo. Đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng. Vậy đang nói rõ. Cái này Phong lôi tông tông chủ. Nắm giữ tốc độ cùng lực lượng. Cũng cường hoành phi thường. Cho dù chỉ là một gã thất tinh linh tông cấp cường giả. Nhưng coi như là gặp phải cổ tinh linh tông cường giả. Cũng có thể đánh một trận. Hừ, chúc ta thiên minh, ở đan thành khai sáng thế lực, cùng các ngươi không có chút nào cầu hận, các ngươi xuất thủ ngăn chờ, làm tổn thương ta thiên minh người Hôm nay, ta thiên minh cố định không tha thứ các ngươi Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng dao rên lên một tiếng, hướng về phía phong thiên lôi nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 40 chương 766 trời sinh xong thuộc tính linh khí hai người ở lâm viêm hấp thu thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa lúc. Cũng là khắc khổ tu luyện. Cộng thêm đan dược tăng phúc. Bây giờ hai thực lực cá nhân. Một là thất tinh linh hoàng. Một người khác là cổ tinh linh hoàng. Lý mộng sao bởi vì có gió linh tăng phúc tốc độ tu luyện cho nên còn nhanh hơn diệt hiểu hiểu không ít. Nhưng các nàng hai người ở thất tinh linh tung phong thiên lôi trước mặt Nhưng là lộ ra thập phân không chịu nổi Phong thiên lôi hoàn toàn không có đem diệt hiểu hiểu cùng lý mộng giao cho coi ra gì Chính là lưỡng xanh linh hoàng Đối với hắn mà nói Nhất định chính là tiện tay có thể bóp chết tồn tại Hai vị Để ta ở lại cản hắn Các ngươi vội vàng đối phó những người còn lại đi Người này là phong lôi tông tông chủ phong thiên lôi Trời sinh hai loại thuộc tính linh khí Thực lực mạnh mẽ Không phải là các ngươi có thể chống lại Nhưng vào lúc này Đan tông một tên nhị tinh linh tông trưởng lão đi tới Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trước mặt Mặt đầy ngưng trọng nói Ngũ trưởng lão các ngươi đan tông đã giúp chúng ta quá nhiều Hay là để cho tự chúng ta đi đối phó người này đi Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy kiên định nói Các ngươi cũng còn chưa tới Linh Tông đối phó hắn khả năng Ngũ Trường Lão Nếu là chúng ta xảy ra chuyện lời nói Xin ngươi nhắn dùm lâm viêm Để cho hắn không nên máu hiểm cho chúng ta báo thù Các ngươi Nghe hai nàng lời nói Ngũ Trường Lão sắc mặt nhất thời trầm xuống Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hai cái này tuổi tác không lớn nữ hài, thật không ngờ có trách nhiệm cùng quyết đoán. Ngay sau đó, Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao trong cơ thể phong thuộc tính linh khí trong nháy mắt phun trào ra kia khí thế mạnh mẽ. Khiến cho tại chỗ cường giả đều là sườn sốt một chút. Dung hợp linh khí của phong chi vũ. Ngay sau đó, hai nàng một tiếng quát nhẹ chung nhau thi triển ra dung hợp linh khí của phong chi vũ. Oanh! Cuồng cụ phong tạo thành một đảo khổng lồ long quyển, hung hăng hướng về phía thất tinh linh tông phong thiên lôi cuốn đi. Dung hợp linh ký toàn trường toàn bộ cường giả nghe hai vị Mỹ nữ lời nói đều là cả kinh. Dung hợp linh ký, ngay cả là ở đệ ngũ trọng thiên cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Uy lực kia thành bội lật phòng Cho dù là thất tinh linh tông phong thiên lôi cũng theo đó cảm thấy thán phục. Không nghĩ tới hai người các ngươi lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy đại linh kỹ, xem ra là ta xem thường các ngươi. Nhìn thấy Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu thật sự thi triển ra linh kỹ. May là thất tinh linh tông phong thiên lôi. Cũng vào giờ khắc này bị hung hăng khiếp sợ một phen. Đạo này thất tinh linh hoàng cùng cửu tinh linh hoàng thật sự dung hợp thi triển ra linh kỹ. Ui lực kia! Tuyệt đối là vượt qua một tên chuẩn linh tông cấp bậc thật sự thả ra ngoài linh khí, oanh, mạnh mẽ bão, lấy hủy thiên diệt địa thế, hướng phong thiên lôi gào thép quá khứ. Phong thiên lôi không dám khinh thường. Lúc này điều động trong cơ thể linh khí. Thi chuyển ra linh tông cường giả bảng hiểu kỹ năng. Linh khí khôi giáp. Khôi giáp cơ hộ đem phong thiên lôi toàn thân cũng cho bao phủ lên ngay sau đó phong thiên lôi tụ tập phong thuộc tính linh khí. Một đảo huyền dai cao cấp linh khí bị hắn cho thi triển ra phong toái. từ không chạm chỉ nghe phong thiên lôi một tiếng quát lên. Thi triển ra một đảo mạnh mẽ linh khí hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người toàn lực thi triển ra dung hợp linh khí chém tới. Gió kia thuộc tính linh khí ở giữa không trung hội tụ thành là một đảo phong nhận. Trực tiếp cắt từ giữa vào cổ phong long huyền bên trong. Oanh. Nhất thời. Hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Ngay sau đó đã nhìn thấy phong thiên lôi phong nhận trực tiếp bị bão nát bấy.